Toàn năng khoa ký cử đầu 22 chương 205 năm cơ thời đại lạc an toàn mời không nên tin bất luận kẻ nào cơ vị vừa bước chàng chính là không giống nhau. Các đại lão toàn thể đứng dậy. Chính là xoái nổ giống vậy không sai biệt lắm tuổi tác. Nhưng chúng ta không giống nhau. Không giống nhau o o có cái gì không giống nhau. Nói không giống nhau thật ra thì cũng giống vậy tú đây mới là thật. Nam thần kiểu mẫu Diệp Hoa coi như là giải thích câu nói kia Người không có ở đây giang hồ Nhưng giang hồ lại khắp nơi lưu truyền ca truyền thuyết Bởi vì hắn cùng những thứ kia liên kết với nhau Người có huyền môn liên tục ở trên cao quét mặt bất đồng là Hắn ít ỏi lộ diện Không tham gia bất kỳ chương trình tọa đàm Trên thực tế rất nhiều trọng lượng cấp tiết mục đều có mời qua hắn đi làm một lần tiết mục Nhưng Diệp Hoa cũng đẩy xuống Đến không phải là kiểu cách. Mà thì không muốn tồn tại cảm giác quá lớn nha. Quá mức bị thế nhân chú ý thật lòng ảnh hưởng cá nhân sinh hoạt. Người khác cũng không muốn bị tuôn ra phong phú cá nhân cuộc sống riêng. Buồn buồn nhiều tiếng Mỹ tư tư sống qua ngày mới là vương đạo A. Bất quá cho dù hắn muốn đây điều cũng càng ngày càng khó khiêm tốn qua được đến. Trên người rất nhiều chuyện kỳ hào quang vốn là kèm theo con mắt hiểu ứng. Cho dù hắn ít phải ở công trung tầm mắt ló mặt. Nhưng ngoại giới đối với hắn chú ý nhiệt độ cùng nhiệt tình lại không giảm chút nào. Giống như giờ phút này. khiêm tốn không đến a, Loại đại hội này không tham dự cũng không được. Một tham dự liền là tuyệt đối cơ vị không thể nghi ngờ. Kịch liệt tiếng vỗ tay thật lâu chưa từng hạ xuống. Hiện trường các phe to lão môn thật ra thì đều rất phấn chấn. Dù sao. Diệp Hoa mang cho bọn hắn lợi nhuận cùng thấy được tuyệt vời tương lai. Chỉ cần có thể mang mọi người hỏa một khối kiếm nhiều tiền. Đều nguyện ý đi theo liên quan. Thừa nhận ngươi khi mọi người tinh thần lãnh tụ cũng không sao. Tư bản mà. Lợi nhuận mới là tuyệt đối để nhất lưu tiên cấp. Những nhân tố khác ở điều này trước mặt cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Đi tới hội nghị đại sảnh Diệp Hoa hướng trên đài đi tới. Hắn mặt nở nụ cười. Thần thái đốt định. Nhìn cùng cảm thủ các giới các đại lão nóng này chào sân vỗ tay. Nhưng hắn cũng không bởi vì những đám đại lão này là xuất phát từ nội tâm đem tiếng vỗ tay đưa cho mình. Bọn họ thật ra thì càng nhiều là vì chính mình có thể ôm tương lai. Có thể trong tương lai có thể kiếm càng nhiều tiền lẻ tiền mà ăn mừng a Nhưng bất kể nói thế nào, này cũng không trọng yếu, chỉ cần vỗ tay liền đúng. Diệp Hoa đi tới trên đài sau khi... Ở vô số ốn kính bắt nhịp bên dưới Ở tiếng vỗ tay còn chưa có hạ xuống triệu chứng bên dưới Hắn có chút giơ tay lên ép xuống Lúc này toàn trường tiếng vỗ tay mới vừa từ từ tấm màn rơi xuống Dự hội mấy ngàn người cũng đều trước sau dối dít ngồi xuống Buổi chiều hỏi các vị Mặc dù tới chế, Nhưng lần này đại hội tiến trình sẽ không trần chờ Bởi vì tương lai Chúng ta tổng hợp một đường diệt hoa đi tới trên đài liền mặt ngó toàn trường. Lúc này toàn bộ hội nghị đại sảnh vang dội một mình hắn thanh âm. Hiện trường các giới cử đầu. Các nước nhân sĩ không khỏi nhìn về phía trước bề tuổi trẻ bóng người. Mang theo phiên dịch khí tính tính không nói lời nào. Chí năng liên lạc xe hơi là một cái rơi ở phía sau khái niệm. Là một cái giá vốn ngầm cao không thiết thực khái niệm vẫn là toàn cục theo làm nhiệm vụ nhỏ khái niệm. Diệp Hoa vừa lên tới liền không chút khách khí dít một lớp truyền thông trí năng liên lạc xe hơi. Cái này làm cho rất nhiều đại lão vô tội nằm cũng trúng đạn, bao gồm một độ trợ các đại lão ở bên trong đề xứng một ít chủ chương. Nhưng mà, các đại lão lại không tí khí Không có cách nào ai bảo đích người kia làm ra so với ngươi tốt hơn tân tiến hơn đáng sợ hơn kiến thức hàm lượng hơn nữa cực lớn cắt giảm giá vốn thứ tốt đây. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa không nhanh không chậm lại nói. Có người nói làm xe hơi càng ngày càng trí năng. Nhất định phải sửa đổi cơ sở thiết thi. Có trí năng xe còn chưa đủ. Cho nên trí năng liên lạc xe hơi như vậy một cách sản nghiệp muốn liên quan đến rất nhiều khâu. Không chỉ có bao gồm xe, cũng bao gồm cơ sở thiết thi, bao gồm đường, liên kết với nhau công lộ vân vân rất nhiều khái niệm. Cho nên nhất định phải lái tự động tiến vào thông minh xe cùng trí năng đường lẫn nhau hiệp đồng mới giai đoạn. Toàn diện cấu trúc người, xe, đường toàn bộ theo cảm giác trí năng liên kết với nhau công lộ. Nói xong diệp hoa cuối đầu bỗng nhiên dừng lại. Một hồi nữa liền lần nữa nhìn vòng quanh toàn trường đạo Trong mắt của ta Cũng là ngươi xe không đủ trí năng Không đủ thông minh Cho nên yêu cầu nhiều như vậy hệ thống phụ trợ Quá nhiều phụ trợ ý nghĩa càng nhiều giá vốn đầu nhập Ở lập tức tương đối hấp dẫn quan điểm cho là không người lái tự động sản nghiệp phát triển yêu cầu bốn cái phương diện yếu tố mấu chốt Đầu tiên là cởi mở Thứ nhị là an toàn Thứ ba là chính sách Thứ tư là cơ sở thiết thi Ta cho là chỉ cần hai điểm gần an toàn cùng chính sách Cơ sở thiết thi Cơ sở thiết thi sửa đổi cùng tân hương kỹ thuật giữa không phải là quan hệ nhân quả Không thể bởi vì tân hương kỹ thuật Tân hương sản nghiệp xuất hiện Cho nên phải sửa đổi cơ sở thiết thi Hai người càng hẳn là tương đối Là một cách hỗ trợ lẫn nhau quá trình Kỹ thuật mới sản nghiệp yêu cầu chính sách mới ủng hộ. Chính sách mới lại sẽ thúc đẩy cũ sản nghiệp sửa đổi. Thẳng thừng nói bởi vì là xây dựng ở trước mắt cơ sở thiết thi tình huống thực tế xuống làm ra tới không người lái tự động mới càng có ý nghĩa. Bởi vì người không thể coi thường vô cùng khổng lồ sửa đổi thật sự đầu nhập kích dù vốn cái hiện thực này điều kiện. Mà so sánh cơ sở thiết thi. Đối với không người lái mà nói cốt lõi nhất vấn đề chính là an toàn. Ở lãnh vực này. Cởi mở liền ý nghĩa an toàn tai họa ngầm. Hai người này là lẫn nhau mâu thuẫn. Thành lập khổng lồ liên kết với nhau trí năng xa lộ liền ý nghĩa cùng chung phục vụ. Người liền muốn cởi mở. Như vậy nhất định nhưng mang đến an toàn tai họa ngầm. Ở không người lái tự động lĩnh vực. Bất kỳ lần nào lạc xây nịp an toàn giải quyết cố đô là không thể tưởng tượng. Ta không cho là đây là một cái ý kiến hay. Một chiếc xe xảy ra vấn đề khả năng cũng chỉ có chiếc xe này. Mà lạc an toàn xảy ra vấn đề khả năng chính là một mảng lớn. Đó có thể là tai nạn tính. vô số không tín nhiệm an toàn cơ cấu phương án cơ cấu có lẽ sẽ trở thành lạc an toàn lưu hành cơ cấu một trong. Cũng cho chúng ta hải ngạn tuyến công ty ở lạc an toàn xây dựng nâng lên cung trợ giúp không ít. Mà tương lai lạc an toàn. Đơn giản khái quát mà nói. Đó chính là không nên tin bất luận kẻ nào Diệp Hoa nói tới chỗ này thời điểm. Khiến không ít người bình thường rất là quan tâm. Lạc an toàn khả năng này là mọi người quan tâm nhất vấn đề tiết điểm. Nghĩ đến lạc an toàn người bình thường sẽ không tự chủ được nghĩ đến hacker cùng một ít lạc kỹ thuật phạm tội. Cái vấn đề này không giải quyết có thể là chế ước không người lái tự động xe hơi lưu hành một đại vấn đề mấu chốt điểm. Ngươi là có hay không từng có bị trộm sùng ứng dùng tài khoản việc trải qua ngươi là có hay không trải qua tin tức cá nhân bị tiết lộ nguy cơ ngươi là có hay không thường thường nhận được đủ loại kỳ quái điện thoại quấy dày cùng tin tức là thời điểm chú ý ngươi là sử dụng xong toàn bộ. Những thứ này ở không người lái tự động lĩnh vực vẫn như cũ là to lớn an toàn tai họa ngầm. Dù sao khi chúng ta đem lái huyền chuyển giao ra thời điểm, trình độ nào đó mà nói cũng ý nghĩa đem an toàn tính mạng giao ra. Đây là cực lớn tín nhiệm. Đây đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói là một loại vinh hạnh lớn lao. Nhưng cũng là áp lực cực lớn. Chúng ta chính là một nhà phổ thông công ty. Thừa tái không lớn như vậy áp lực. Cho nên người sử dụng môn muốn đem phần này tín nhiệm giao cho chúng ta. Nhưng chúng ta hay lại là lựa chọn trả lại cho người sử dụng. Cho nên trong tương lai con số là kinh tế thời đại, lạc sử dụng an toàn yêu cầu số không tín nhiệm. Cá nhân ta thành thật khuyên cùng đề nghị là. Ở đương kim 5 giờ thời đại xuống lạc an toàn. Mày không nên tin bất luận kẻ nào toàn năng khoa ký từ đầu 22 chương 206 hư một bút không nghi ngờ chút nào. Diệp Hoa nói ra người sử dụng môn quan tâm nhất vấn đề. Ở nơi này liên kết với nhau càng ngày càng cao độ phát đạt thời đại dưới bối cảnh. Riêng tư cùng tin tức bảo đảm càng ngày càng khó khăn. Càng ngày càng nhiều người không thể rời bỏ liên kết với nhau. Nhưng cùng lúc càng ngày càng nhiều người dần dần cảm nhận được chính mình phản phất trần trụi bại lộ ở ánh mặt trời bên dưới. Càng trở thành một nhiều liên kết với nhau công ty mưu lợi pháp bảo. Ý nào đó mà nói. Lấy được tin tức tương đương với liền lấy được tài sản. Diệp hoa lên đài lên tiếng không thể nghi ngờ thắng được rất đa dụng nhà hảo cảm cùng Trung Minh. Vô to đây mới là có nguyên tắc. Có điểm mấu chốt từ đầu đại lão. Như vậy xí nghiệp cùng xí nghiệp ra giá trị được tôn trọng. Đáng đời kiếm nhiều tiền. Bất quá, hiện trường các đại lão từng cái nộ cười sần sần ổn định. B. G. Các đại lão tâm lý ý nghĩ cùng phổ thông người sử dụng dân chúng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ nghe được Diệp Hoa trình bày một điểm này thời điểm. Tâm lý nhưng ở oán thầm. Nói khó nghe một chút. Ngươi Diệp Hoa chính là ở vấy nồi. Sản phẩm còn không có bán đưa ra thị trường đâu rồi. Ngươi ngược lại chơi đùa chuẩn Đem nồi trước bỏ rơi lại nói. Cái này có phải hay không đang ám chỉ sau này thật xảy ra chuyện. Đừng đến tìm hải ngạn tuyến. Tìm cũng là chối tam liên đang ngồi các đại lão ở trong lòng oán thầm đồng thời cũng có cảm giác cảm khái A. Người trẻ tuổi này so với bọn hắn tưởng tượng muốn tinh khôn nhiều. Thứ người như vậy thật rất khó âm đến hắn. Bởi vì hắn cơ bản không cho người âm nhân cơ hội cùng điều kiện A. Diệp Hoa đúng là cái cẩn thận người. Nhưng cũng không có phế nổi ý tứ. Coi như là. Hắn vẫy chào này là tất cả người sử dụng đều mạnh liệt ủng hộ Trong này xác thực có rất lớn một khoản lợi nhuận thể kiếm Nhưng Diệp Hoa cũng sẽ không bởi vì kiếm nhiều này một khoản mà cho mình đào một không xác định hãm hại Hắn kiếm tiền con đường đi nhiều Cần gì chứ chỉ là ngoại nhân không cách nào hiểu mà thôi Dù sao Mở ô tô năm Nhân có thể hiểu được mới là gặp vượt Diệp Hoa tiếp tục nói Cái gọi là số không tín nhiệm cơ cấu là con số mạng kinh tế thời đại an toàn mới phong phạm thức. Khoa học kỹ thuật phát triển sẽ để cho chúng ta đối mặt càng ngày càng nghiêm nhị an ninh mạng khiêu chiến. Ở an ninh mạng uy hiếp bên trong, 60% trái phải đều là bên ngoài công kích Nói tới chỗ này, Diệp Hoa đột nhiên từ ta treo chọc cười nói, sen vào cái tiểu khúc. Chúng ta hải ngạn tuyến công ty mạng vô thời vô khắc không nữa gặp công kích Ta cũng có thể nói cho mọi người. 99. 99% đều là tới từ bên ngoài công kích Hơn nữa Diệp Hoa đột nhiên dừng lại. Cái này thì rất ý vị sâu xa. Hắn còn nói như thế phong khinh vân đảm. Dượng dưng. Mà cùng lúc đó. Toàn bộ các nơi trên thế giới rất nhiều mạng cơ cấu hoặc hacker đột nhiên tâm lý một trận lộp bộp Thậm chí có một cổ không khỏi dùng mình. Những người này hiển nhiên đang chăm chú lần này đại hội. Hơn nữa có thể xác định bọn họ là công kích qua hải ngạn tuyến công ty mạng nhóm người kia. Thậm chí có nhiều cơ cấu cùng đoàn thể hacker liền vội vàng trước tiên phát hành tin tức. Vội vàng rút lui. Rời đi vân vân. Không mang theo chút nào do dự. Diệp Hoa lời này thật xả hỏng bọn họ. Loại chuyện này một loại chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn ra môn đạo. Mạng công kích hoặc xâm phạm, kỳ chân chính cao siêu kỹ thuật là người bị công kích căn bản cũng không biết người công kích là ai, thậm chí không biết mình bị công kích hoặc xâm phạm. Mà Diệp Hoa vừa mới lời nói rất có ý tứ, 99 99% đều là tới từ bên ngoài công kích. Điều này nói rõ vấn đề gì vấn đề không phải là ra đang vấn đề bản thân. Mà là nói rõ hắn chẳng nhưng biết công ty mạng bị công kích Hơn nữa biết rất cụ thể. Hắn ở trong đại hội đột nhiên nói một câu như vậy. Tự giống với Mỹ Quốc ở gặp phải giống vậy vấn đề thời điểm sẽ buổi họp báo báo cáo. Nói chỗ này của ta cách nào mạng bị người công dịch vân vân. Nhìn thật giống như người Mỹ mạng kỹ thuật rất sợ động một chút là bị người công kích. Sâm Phạm, thật cho là như vậy vậy thì lầm to. Trên thực tế, người Mỹ phát hành loại này báo cáo thời điểm, người trong cuộc người công kích thấy là rất tư. Một phần báo cáo công khai, tương đương với đang thay đổi hiện tại nói cho người công kích. Người làm gì ta đều biết, còn đặc biệt là cái đó hôn mẫu bị công kích. Lấy cái dạng gì phương thức công kích Hơn nữa tạo thành ảnh hưởng gì cùng tổn thất vân vân liệt cây rõ, rõ ràng ràng Kia đối với người công kích mà nói Có thể không hư mà Trời mới biết ngươi còn biết được bao nhiêu sự tình không công bố ra mà diệp hoa giờ phút này lại nói cũng là có hiệu quả hay như nhau Nói bóng gió chính là Các ngươi những người công kích này liên quan mọi chuyện Đều tại ta theo dõi trong phạm vi Như vậy có thể thấy Này vừa vặn là kỹ thuật cường hãn thể hiện Phải biết Nếu như kỹ thuật năng lực bất quá cứng rắn Liên phát hiện tại đối phương cũng không thể nào làm được Mà trên đài diệp hoa như cũ cứng cỏi lời bàn cao kiến Ngay mặt trước khi rối ren phức tạp Không cùng tầm suất mạng vấn đề an toàn Chúng ta tự tơ cấu an toàn Bị động phòng ngự lên đường Đến chủ động phòng ngự từ đó có thể đạt tới uy hiếp tình báo dự đoán, cuối cùng làm được xâm phạm phản chế. cho nên số không tín nhiệm cơ cấu nói lên cùng thực hành sẽ trở thành bảo vệ an ninh mạng thủ đoạn cần thiết. cái gọi là số không tín nhiệm bản chất thật ra thì chính là lấy thân phận làm trung tâm tiến hành phòng vẫn khống chế. đơn giản mà nói không nên tin bất luận kẻ nào chứng nhận. trao huyền mã hóa chủ thể cũng hẳn chỉ có người sử dụng bản thân. Ngầm thừa nhận dưới tình huống. Phỏng vẫn khống chế sách lược hẳn là một cách động tính quá trình. Căn cứ vào dụng cụ cùng người sử dụng đa nguyên số liệu hoàn cảnh tiến hành tính toán. hải ngạn tuyến công ty trí tuệ nhân tạo hệ thống lái. Chính là căn cứ vào số không tín nhiệm thúc đẩy hệ thống an toàn cơ cấu trọng cấu. Chúng ta ở căn cứ vào Google số không tín nhiệm an toàn cơ cấu phương án cơ cấu trên căn bản sửa đổi không ngừng. Ưu hóa. Thăng cấp, trọng cấu khâu bao gồm lấy thân phận làm trung tâm, nghiệp vụ an toàn phỏng vấn, động tĩnh phỏng vấn khống chế, trí năng thân phận phân tích xử lý chờ an toàn khuôn mẫu, bảo đảm 5 giờ thời đại đại dưới bối cảnh đối với thân phận an toàn xác nhận đáng tin phương án giải quyết. Lời này vừa nói ra, đồng nhân bước tử quan phương. Google rất bị thương. Ở lãnh vực này làm gần 10 năm trước diệp hoa nói tới số không tín nhiệm cơ cấu thời điểm thu gầu người rất này diệp hoa loại này khoa học kỹ thuật giới đại dài như thế cuồng suy dĩ nhiên cao hứng phải chết một lần nụ cười dần dần cản rỡ j g, g nhưng ngỗng bây giờ thu gầu người lại lần nữa nụ cười dần dần biến mất g g số không tín nhiệm cơ cấu là an ninh mạng sử dụng bên trên một đại hệ thống tính công trình Không thể nào chạm một cách mà thành Điều này cần an toàn hoạt định hoàn thiện đi trước Từng bước rời Quyền quản lý trách xứng đôi Sử dụng thói quen thích ứng chờ nhiều lĩnh vực nhiều bước mới có thể hoàn thành Ta cảm thấy đáng giá kiêu ngạo là Chúng ta cho là hải ngạn tuyến công ty đã đủ để cung cấp một bộ ở 5 giờ thời đại cùng toàn cuộc theo thời đại dưới bối cảnh phương án giải quyết Tin tưởng nên phương án cũng là hôm nay đại hội trọng yếu nội dung Không xác thực nhận thức không người lái tự động hệ thống an ninh mạng cơ cấu phương án Phổ biến không người lái ta cho rằng là đối với người sử dụng cùng người tiêu thụ sinh mệnh tài sản vấn đề an toàn bên trên Là cực độ không chịu trách nhiệm hành vi Mặt, diệp hoa mặt ngó toàn trường, rất nhiều ánh mắt cùng ốm kính tập trung bên dưới có chút khom người cho nên ý Toàn trường lần nữa vang dội nóng nảy chào sân tiếng vỗ tay Người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội cũng theo Diệp Hoa đi xuống võ đài đi tới hắn chấu ngồi ngồi xuống mà tiếp tục. Tiếp theo mới thật sự là màn diễn quan trọng. Hôm nay định cỡ phương án bỏ phiếu tướng quyết định tương lai không người lái tự động xe hơi hệ thống tiêu chuẩn xác lập. Đây là người Hoa từ trước tới nay ở xe hơi lính vực lấy toàn cầu người lãnh đạo thân phận áp dụng tiêu chuẩn hệ thống xác lập. Đối với vô số người trong nước mà nói đây là đáng giá kích động thời khắc, cũng đáng quốc nội truyền thông sách lớn đặc tả thời khắc. Có thể nói, người Hoa hoặc là Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty không thể nghi ngờ là đang ở trạng tối người đại thắng. Siêu nhất lưu sĩ nghiệp bán tiêu chuẩn A. Húng chi không phải là một hay, mà là một bộ đầy đủ hệ thống biến hóa tiêu chuẩn phương án bỏ túi thức xác lập. Đây là muốn sao sẽ không làm, muốn làm liền làm cả nhà thùng tiết tấu, có thể, này rất cường thí. Các phe đều rất cảm khái. Hôm nay đi quả, Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty gần sẽ trở thành toàn cầu xe hơi giới tinh thần lãnh tụ. Khả năng này là một cái khó mà bị sao chết thậm chí là không có khả năng bị sao chết kỳ tích. Làm một vị một cái xe hơi công nghiệp người ngoài, lại trở thành nghề tinh thần lãnh tụ. Nếu như không phải là chính đang phát sinh Sợ rằng không người sẽ tin tưởng Thiên thán vạn thán Duy thán khoa học kỹ thuật lực lượng quả nhiên cường đại Toàn năng khoa ký từ đầu 22 chương 207 bỏ phiếu ngày 25 tháng 3 buổi chiều 17 lúc Ở vào thương đô hố sâu quán rượu căn này trong phòng hội nghị Hơn ngàn cái xí nghiệp rút cuộc ở trong ngoài nước mấy trăm nhà truyền thông theo dõi báo cáo dưới đường Bắt đầu lần này vây quanh xe hơi dưới đỉnh ngọn đại xe bắt đầu bỏ phiếu Đáng nhắc tới là Cũng không phải là đơn giản một xí nghiệp một nhóm Mà là mỗi nhóm theo bất đồng xí nghiệp quyền trọng so với hoàn toàn khác nhau Xí nghiệp lớn Tiểu xí nghiệp Long đầu xí nghiệp Nòng cốt xí nghiệp Tương quan liên hệ xí nghiệp vân vân Bọn họ trong tay tấm vé kia quyền trọng là không giống nhau Cho nên nghiêm chỉnh mà nói đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn như cũ là trong nghề cử đầu xí nghiệp. Long đầu xí nghiệp. Đại hội đầu tiên nhằm vào là hỏi mọi người ủng hộ cái sản gì không người lái tự động phương án. Kết quả là liền có hai loại phương án lựa chọn. Loại thứ nhất là tất cả mọi người đang làm trí năng liên lạc xe hơi phương án. Mà loại thứ hai chính là hải ngạn tuyến công ty khởi xướng mạng số không tín nhiệm cơ cấu phương án. Đơn giản mà nói, loại phương án thứ nhất sa sút ý nghĩa những năm gần đây. Toàn cầu các đại khoa học kỹ thuật cử đầu hoặc xe hơi cử đầu ở không người lái lính vực nghiên cứu đầu nhập coi như sẽ không toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cũng cơ bản đổ xuống sông xuống biển. Phương án sa sút liền ý nghĩa không người theo như người tiêu chuẩn sản xuất cùng chế tạo. Vậy thì không thị trường. Liền bị loại bỏ. Dĩ nhiên là không thị trường. Mà một khi hải ngạn tuyến công ty phương án thắng lợi, còn ý nghĩa rất nhiều liên kết với nhau tin tức kỹ thuật công ty ở số liệu đào được lên đến hạn chế cực lớn cùng chế ước. Đơn giản mà nói người sử dụng xuất hành riêng tư cùng tin tức sẽ có được so với lúc trước càng có lời bảo đảm. Lần này có tam đại tiêu chuẩn muốn xác lập, trừ kể trên để nhất tiêu chuẩn phương án. Thứ hai đại tiêu chuẩn phương án đối với toàn cầu xe hơi bộ phận doanh nghiệp sản xuất vô cùng trọng yếu. Bởi vì phải mới tăng thêm một bộ không người lái tự động hệ thống. Xe tải b Hơ. Cơ. Hệ thống sẽ trở thành xe hơi tổ kiện bên trong một đại nòng cốt khuôn mẫu Cách này cần có một bộ quy phạm hóa. Mọi người chung nhau chấp hành tiêu chuẩn. Nếu không sản xuất ra cơ phần cũng không khớp. Vậy thì loạn sáo. Tất cả mọi người đi theo cùng nơi khó chịu. Để tam đại tiêu chuẩn phương án chính là đối với không người lái tự động xe hơi cuối cùng định hình. Đơn giản mà nói giống như khí bánh xe. Bạc đạn những thứ này ít không thể thiếu cơ phận nồng cốt xác lập. Thật ra thì cái phương án này chính là chém chém chém chém đứt bao gồm laser chờ không cần thiết mới tăng thêm ngành kiện HPG khuôn mẫu. Diệp Hoa làm như vậy con mắt đương nhiên là khiến nhà mình trí tuệ nhân tạo chế khống phụ trợ hệ thống lái thuận lợi lên chức. Con số nhỏ theo làm nhiệm vụ lớn. Cái phương án này xác lập đối với xe hơi doanh nghiệp sản xuất. Người sử dụng người tiêu thụ mà nói là trọng đại lợi nhuận tin tức tốt. Xe hơi các bá chủ có thể xúc giảm. Xe hơi giá vốn. Ý nghĩa lượng tiêu thụ gia tăng A. Người sử dụng người tiêu thụ có thể mua được vật mỹ giới liêm sản phẩm công nghệ cao A Nhưng đối với giống như laser da trở phụ trợ dụng cổ mua bán thương mà nói Tương đương với bị loại Chém đứt sẽ không nghiệp vụ Nếu là đặc biệt làm cái này cơ bản có thể tuyên bố phá sản quan môn sập tiệm Ở phương diện này nghiên cứu đầu nhập cũng đều đổ xuống sông xuống biển Làm ăn bị hải ngàn tuyến công ty cướp đi Mà càng ngày càng nhiều người cũng ý thức được ở ngày 17 thời điểm. Diệp Hoa tại thế giới trí tuệ nhân tạo trong đại hội làm khai mạc diễn giảng nội dung. Hắn đang dùng hành động thực tế thực tiến Tương lai công nghiệp chế tạo kiến thức đang không ngừng chảy ra. Mà ở nghề chế tạo trở nên càng ngày càng đứa ngốc biến hóa đồng thời. Sản phẩm cũng càng ngày càng vật mỹ giới liêm. Mặc dù không người lái tự động xe hơi nhất định phải so với truyền thống xe hơi muốn đắt Chỉ là hải ngạn tuyến công ty B Hơn Cơ Trí tuệ nhân tạo chế khống phụ trợ hệ thống lái Không người lái an ninh mạng phục vụ Những thứ này đều là muốn ở xe hơi sản phẩm thượng tiến hành tăng giá trị tài sản Ai tới trả tiền Đương nhiên là người tiêu thụ Nhưng là Mặc dù giá cả quý hơn Có thể kỹ thuật mới sản phẩm ẩm chứa kiến thức đo lại càng nhiều Nếu như nên sản phẩm là cùng chờ kiến thức đo Mà dùng không phải là hải ngạn tuyến công ty kỹ thuật Khả năng này muốn tăng gấp mấy lần Cho nên giá cả đắt không giả Nhưng sản phẩm vật Mỹ giới liêm cũng không sai Mà điều này cũng làm cho hắn tại thế giới trí tuệ nhân tạo Trong đại hội khai mạc diễn giảng cùng cuộc hội đàm bên trên phát biểu cách nhìn cùng chủ trương Trở thành thế nhân càng ngày càng coi trọng điểm. Đủ loại bị phân tích sư môn hoa thức giải độc. Dùng cách này đi thử đồ hiểu vị này khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới tân hưng trùm tư tưởng. Bởi vì nếu quả thật biết rõ hắn tư tưởng cùng đối với tương lai cách nhìn. Khả năng này chính là một khoản không thể lượng được kích dù kiến thức tài sản. a Lần này định cớ đại hội là một trận hội nghị. Tam đại tiêu chuẩn hệ thống phương án. Một lần bỏ phiếu. Xác lập kết quả, nghề đại biến thiên cách mạng tính biến cuộc chuyện lớn như vậy tình, liền một bước như vậy đúng chỗ nhìn như có chút rất vội vàng. Nhưng trên thực tế ở nơi này chàng công khai định cỡ đại xe trước khi bắt đầu, sớm liền bắt đầu chế định. Tiêu chuẩn phương án xác lập xem không là một cái xí nghiệp một nhóm cùng chung quy số phiếu, mà là nhìn nhóm quyền trọng so với. Đơn giản mà nói chính là lấy nhiều cân nhắc phục tùng mấu chốt số ít Mấu chốt một nhóm trọng lượng cấp Bayer ơ Diệp Hoa đã cùng bọn họ đã sớm đạt thành nhận thức chung Đi ngang qua dài đến 87 phút thảo luận Đại hội chủ trì tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu Các sĩ nghiệp lớn hán thương nhất thời rối rít đứng đội. Biết nội bộ tin tức cùng nhân sĩ chuyên nghiệp cũng rất rõ Chàng này định cỡ đại hội không có bao nhiêu huyền niệm Hãy ngạn tuyến công ty phương án hệ thống không dưới cái cơ hồ là tạo thành tính áp đảo kỹ thuật sức cạnh tranh. Thậm chí có thể không khen nói, mọi người đều là dùng chân bỏ phiếu. Quả nhiên, tính áp đảo kỹ thuật thực lực mang đến là một trận tính áp đảo bỏ phiếu. Đến 18:47, bỏ phiếu cuối cùng kết thúc, 18:50. Đại hội chủ trì nắm một phần văn bản đi về phía trên đài. Toàn trường mấy trăm nhà trong ngoài nước truyền thông cũng tập trung ở trên đài. Mà xem truyền trực tiếp phổ thông người xem là đại nhập cảm siêu cường. Giờ khắc này cảm thấy rất khẩn trương. Thật ra thì liền không khỏi ở chế tạo khẩn trương không khí. Các đại lão cùng người sáng suốt đều biết kết quả chỉ có một loại. Làm đại hội chủ trì ở trên đài mỗi tuyên bố một nhà bỏ phiếu xí nghiệp sau. Nên xí nghiệp tên gặp nhau hiện lên hội nghị đại sảnh giữa không trung toàn bộ tin tức đầu xã biểu hiện. 18 lúc 53 phân. Đại hội chủ trì mở ra trong tay bằng giấy văn bản. Đạt hơn hơn 1,200 cái xí nghiệp danh lục danh sách. Có thể nói là hoa cả mắt. Phần lớn đều là công ty đa quốc gia hoặc công nghiệp xí nghiệp. 18 lúc 55 phân chỉ thấy đại hội chủ trì lo khan xuống xác nhận bích vô phô ne bình thường sau liền đối với tấm ảnh văn bản thượng thanh tên một chữ huy âm từng cách một thì thầm phía dưới ta tuyên bố lần này định cỡ đại hội bỏ phiếu kết quả Cùng hộ hải ngạn tuyến công ty đề nghị kỹ thuật hệ thống phương án xí nghiệp có thông dụng tập đoàn mơ daimler jeepler tập đoàn daimler jeepler sò công ty sò mơ úc tỏ cùng bản đi Ô đi áp tập đoàn Volkswagen Nơ tập đoàn Si Phi áp tập đoàn I A T Tập đoàn Hyundai Hyundai, Hương Sơ ngô tập đoàn Sơ ngô Volvo tập đoàn Volvo Intel Intel Anh Vĩ Đặc VD A Anh Bác Thế Bốt Ý Pháp Sơ T Tết sát máy móc tì Vô chất bán dẫn vô Hót mi nhĩ nhí hồ nây Zipkale chất bán dẫn Zipkale, ca lè Adi Miết Tết tây khắc xích Ôm long tập đoàn ôm dôn Phật Cát A4VCA Thải IFO Chính phủ Đeo phúc tập đoàn Đen Phi ben Zip, tập đoàn Mentele Phè la Bác chạch dô xe Khắc đi lè nò xem xe Sáng chói môn phè đè gian nò gơn Me nạp ma In. Đại hội chủ trì tiêu phí hơn 20 phút mới đem ủng hộ phương xí nghiệp điểm xong. Mỗi một xí nghiệp phải chỉ đích danh, Không thể coi thường bất kỳ một nhà. Chàng này đại hội nhìn như vội vàng. Kỳ thực nghiêm cần rất. Phản đối hải ngạn tuyến phương án xí nghiệp vô. Bỏ quyền xí nghiệp tổng tổng có 207 nhà. Theo thứ tự là đại hội chủ trì nói tới chỗ này thời điểm. Cũng là đưa đến các phe ré mắt. Lại một nhà người phản đối cũng không có bất quá cũng đúng là bình thường. Đứa ngốc mới có thể bỏ phiếu phản đối. Bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bỏ quyền hoặc buông tha bỏ phiếu tương đương với chính là phản đối. Vẫn không thể tội nhân. Bỏ quyền hoặc buông tha những xí nghiệp này đều là không phải là hải ngạn tuyến phương án người ủng hộ. Bởi vì bọn họ phải dựa vào phe kia án kiện ăn cơm A. Mà hải ngạn tuyến phương án một lớp chém chém chém Chém đều là những thứ này bỏ huyền xí nghiệp nghiệp vụ Nói cách khác Ở hải ngạn tuyến phương án không thể nghịch chuyển đại cuộc bên dưới Xe hơi nghề hối này bánh ngọt cơ bản theo chân bọn họ không có quan hệ gì Bị loại Cho nên Đại hội hiện trường rất nhanh thì lục tục thiếu mấy trăm người Đại cuộc đã định Hoàn toàn từ bỏ ý định Còn để lại làm gì nha? Mau về nhà Nên chuyển hình chuyển hình Nên phá sàn phá sàn Vội vàng dừng tổn hại đi Trở lên Chúc mừng hải ngạn tuyến phương án lấy ưu thế tuyệt đối nhóm thắng chọn. Đại hội chủ trì ở 18 lúc 37 phân thời khắc tối hậu nói ra những lời này Bỗng nhiên toàn trường lần nữa vang dội như sấm tiếng vỗ tay Đến đây Diệp Hoa hoặc có lẽ là hải ngạn tuyến công ty bắt đầu từ hôm nay Coi như toàn cầu xe hơi nghề tinh thần lãnh tụ địa vị liền do ngày xác lập Trong ngành sản xuất trình bia thời khắc như vậy sinh ra Nhân loại tiến vào không người lái tự động thời đại như vậy kéo xa mới tinh mở màn toàn năng khoa ký cử đầu 22 chương 208 ta không ngươi nói thế nào sao tốt ngày 25 tháng 3 20 lúc Hải ngạn tuyến công ty chủ đạo thúc đẩy người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội chính thức tấm màn rơi xuống. Theo tới là một trận ăn mừng dạ yến. Ngay tại hố sâu quán rượu cử hành. Đại hội tấm màn rơi xuống sau khi. Nơi này tin tức cùng dữ liệu lấy tốc độ nhanh nhất hướng toàn bộ các nơi trên thế giới điên cuồng truyền bá. Toàn cầu trong phạm vi đều là một mảnh nhiệt nhị. Gần đây toàn cầu điểm nóng bất luận là khoa học kỹ thuật giới, thương giới, liên kết với nhau giới đều tại vây quanh cách này điểm nó tiến hành lửa nóng bình luận, thì hạ một tin tức trang bìa tựa đề tiến kích hải ngạn tuyến công ty thúc đẩy hoa hạ đi về phía thế giới cấp công nghệ cao quốc gia, một gây dựng sự nghiệp chuyên gia giáo dục bình luận nhất định chính là tính áp đảo hoa hạ sau này không hướng nó học tập. Sợ thì không cách nào ở tướng để sinh tồn. Một xí nghiệp hải ngoại buôn bán bình luận, nói đến ím trừ Mỹ Quốc chính là Hoa Hạ. Gần đây đi tới Hoa Hạ. May mắn tham gia lần này xe hơi giới đỉnh ngọn đại hội. Kinh ngạc đến ngây người một tập đoàn công ty tổng tài bình luận. Đầu tiên tại toàn cầu điện ảnh công nghiệp phén lên thì hiểu cách mạng. Kéo ra vô bình biểu hiện thời đại. đi, H. Cường trực tiếp toàn diện chạy vui bình thời đại mở màn. Tiếp lấy lại vừa là xe hơi giới khởi động không người lái tự động cách mạng. Xuất đạo gần đỉnh phong, nhất định chính là truyền thuyết ngày 27 tháng 3, thứ bảy. Khó nghĩ được ngày, khoảng thời gian này Diệp Hoa bận rộn quá sức. Tất cả lớn nhỏ thương vụ hoạt động một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Một cái so với một cái trọng lượng cấp Nhìn một chút nếu ứng nghiệm đối với đều là những người nào Một cách so với một cách khôn khéo lão hồ ly Không phải là một hay Mà là một đoàn A Diệp Hoa cảm thấy coi như đồng thời cùng Kiều Vi Lam Bình Camille dịch chiến một vòng hao tốn phí tinh lực Cũng hoàn toàn không có cách nào cùng đám này người giao thiệp với có thể so sánh Tỉ dụ mặc dù có chút kỳ kỳ quái quái Nhưng tuyệt đối sẽ không khen Với những người đó giao thiệp với Được gấp bội cẩn thận Cẩn thận nữa cũng không quá đáng Tướng dục xuất thế trước phải nhập thế Cùng đám người này giao thiệp với nhiều Diệp Hoa mới hiểu được đám này nhìn đều là hiền hóa lão gia gia môn Cũng đặc biệt sao là ăn tươi nuốt sống nhà tư bản Gần còn không có làm xong đâu rồi Cuối tuần còn có bận rộn Bất quá đại cuộc đã định Phóng khoáng hơi bố trí đã chắc chắn thực cũng đã Diệp Hoa cảm thấy dễ dàng nhiều. Cuối tuần mặc dù có bận rộn. Bất quá tuần này hai ngày nghỉ hắn không muốn đi suy nghĩ công ty bất cứ chuyện gì. Lúc này không chính vô sư ra đân nhà sang trọng trong một gian phòng. Diệp Hoa đang cùng hai nàng chơi lấy gọi là chạy nhanh. Thoát nhất phái bài giấy trò chơi. Kỳ quái tên không biết ai lên. Nhưng thú vị đẹp mắt lại thú vị liền có thể rồi. Ừ, Diệp Hoa suy nghĩ nếu là Camille cũng ở đây tiếp cận một bàn dùng mạc trượt tới chơi cái trò chơi này Bất quá Camille có thể sẽ không chơi đùa mạt trượt Thật sự là mụn nát Chủy lạc là... Vạn áp Thấp kém Không biết xấu hổ không tao trò chơi Ừ Diệp Hoa là như vậy tự mình đả kích Sau đó cũng không trở ngại hắn khoái trá đùa bấn vùng lên Chơi lấy chơi lấy Cuối cùng là Diệp Hoa thua nhiều thắng ít. Thở hổn hển bên dưới xé bỏ quy tắc trò chơi. Một lời không hợp liền nói tốt thọc người cứ như vậy. Kịch chiến sau. Đến xế chiều trà thời gian. Hai nàng đi xa xỉ phẩm một con đường tiến hành đại càn quét. Nghe nói là sản phẩm mới đưa ra thị trường. Chuyến này một hai triệu đại dương coi như là đi ra ngoài. Được rồi. Làm Diệp Hoa đang suy nghĩ được cần thời gian bao lâu mới có thể đem hai cái phá của cô nàng chuyến này tốn ra tiền kiếm về lúc. Đang tính toán cái này số học đề thời điểm. Diệp Hoa còn không có đem đề mục học xong. Công ty đã sinh ra so với cái này nhiều gấp bội trở lên dòng chảy. Kia coi như một cầu Diệp Hoa rất xã hội nhúng nhúng vai. Phản Phất đang nói. Không phải là tiền lẻ tiền mà hòa thúc đúng lúc đưa tới một phần bằng giấy tân văn chưa báo cáo cho hắn. Mở ra báo chí. Trang đầu tiêu đề một mảnh văn chương hấp dẫn Diệp Hoa chú ý. Tựa đề là. Thế giới thật thời tiết thay đổi. Ngươi còn nhìn không hiểu sao Diệp Hoa sơ lược đảo qua nội dung. Ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Chợt bắt đầu lại từ đầu đọc mảnh này văn chương. Toàn thế giới buôn bán các đại lão tựa hồ cũng hứng thú với nói sinh thái hệ thống câu chuyện này. Người viết cho là các đại lão nói câu chuyện này nổi hạc thật ra thì chính là sân thượng thân thể. Mỗi một cái cá thể đều bị sân thượng thời khắc giám sát. A. dám có thể cắt một cái móc bào tiệm. Đăng tấn có thể phong điểu một cái từ truyền thông. Đầu thanh âm có thể đuổi ra khỏi một cái đỏ. Lên điển có thể đuổi ra khỏi một cái tác giả hoặc là B. Sợi. Nơi này xiên cách eo Ra một chút Không khỏi liền có chút hoảng, Đích đích có thể dừng lại một người tài xế ít vân vân và vân vân Chỉ cần những thứ này các hành các nghiệp đứng đầu cắt bá chủ cho là không tuân theo bọn họ quy tắc Hắn liền tùy thời có thể cũng không phí nhiều sức bóp chết ngươi Rất tan khốc Nhưng đây chính là thực tế ở dựa vào toàn cục theo cùng điện toán đám mây cái gọi là trí năng hóa thời đại dưới bối cảnh Chúng ta làm là người bình thường đều là trong suốt Cũng đang không ngừng quả chạy Mỗi một ngày Mỗi một người Từng cái hành vi Đều bị tinh chuẩn số liệu hoàn chỉnh ghi xuống ngươi và ai thông qua mấy lần điện thoại nói cái gì dùng kia mấy cái áp ở xã sao Phần mềm bên trên trò chuyện cái gì mấu chốt từ bên trên mua thứ gì Nghỉ ngươi ở đâu quán rượu ngồi cách lớp nào cao thiết hoặc máy bay đi đâu nhiều nơi vân vân và vân vân Những thứ này toàn bộ đều bị ghi xuống. Tạo thành từng cách ít hành vi quý tích rơi bày ở toàn cuộc theo bên dưới. Đừng tưởng rằng ở trên cao miệng này có thể bình yên vô sự. Hoặc là đừng tưởng rằng ngươi ở quán rượu thời điểm không có ghi danh. Cũng hoặc là đại bảo kiếm thời điểm. Lại hoặc là ngươi ngồi xe lúc không có mua vé. liền tra không tìm được ngươi tin tức. Phải biết có một loại người công phu trí năng kỹ thuật để cho người mặt phân biệt hệ thống. Đem ngươi làm tiến vào quán rượu cùng chạm xe hoặc là cái gì hội sở loại một khắp kia trở đi. Ngươi hành tung liền bại lộ. Đừng tưởng rằng ngươi giấu sẽ không biết đến. Chỉ cần ngươi mở điện thoại di động lên. Cơ chạm liền có thể nhanh chóng đạt được ngươi phương vị giác. Thông qua tín hiệu điện thoại di động liền có thể nhanh chóng tinh chuẩn tính ra ngươi và cơ chạm khoảng cách. Làm hai cái cơ chạm đồng thời lúc làm việc. Là có thể tinh chuẩn xác định một chút ngươi vị trí thực thi tọa độ Cho nên Ở lập tức cái thời đại này Chúng ta ngàn vạn lần không nên lại cho là mình mỗi ngày làm những chuyện kia không có ai biết Thật ra thì chỉ cần đến thời khắc mấu chốt hoặc là cần phải lúc Những thứ này đều có thể bị tùy thời mức độ lấy Bởi vì hôm nay cái thời đại này chúng ta Đều là toàn cuộc theo một bộ phận Nhân loại đang từ tổ ong thời đại tiến vào quảng trường thời đại Cách gọi là tổ ong thời đại Là chỉ không có liên kết với nhau Không có toàn cục theo Không có mây tính toán cùng trí tuệ nhân tạo truyền thống niên đại Khi đó xã hội kết cấu giống như từng cái tiểu tổ ong Chúng ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì Hoặc tập trung cái dạng gì người Này cũng rất dễ dàng tạo thành xúc xích thân thể cùng nhóm nhỏ thể Mà người quản lý không cách nào nắm giữ tất cả mọi người tập quán cùng hành vi Sẽ cho đầu cơ phân tử cùng phạm tội mang đến đủ loại tiện lợi Mà cách gọi là quảng trường thời đại Là chỉ có liên kết với nhau Toàn cục theo Điện toán đám mây Chí tuệ nhân tạo trở tân Hưng kỹ thuật phát triển làm cho nhân loại hết thảy đều bị xuyến liên cũng liền hiện ra Bây giờ chúng ta xã hội này Mỗi người đều phải ở trước mặt mọi người công việc cùng sinh hoạt. Mỗi người đều tại vô hình chung bị giám sát. Xã hội biên giới cùng hàng rào che càng ngày càng ít. Thậm chí vô biên giới. Lưu động tính cùng tính hài hòa cũng tăng cường thật nhiều. Như vậy cũng tốt so với phức tạp ảm đạm bầu trời đêm thoáng cái biến thành lãng lãng càn khôn, sáng tỏ nhật nguyệt. Không sai cái thế giới này thời tiết thay đổi hết thảy đều trong sáng. Nhưng là tà ác liền thật triệt để biến mất sao cái thế giới này thật sự như chúng ta ngoài mặt sở chứng kiến như vậy trong sáng sao người viết cho là. Này sợ rằng phải đánh rất lớn dấu hỏi. Một cái rất có vấn đề triết học. Nếu như không có khắc ám. Làm sao làm nổi bật quang minh nếu như không có tà ác Làm sao làm nổi bật chính nghĩa khi chúng ta thấy là một cái cực đoan sáng tỏ nhật nguyệt. Lãng lãng càn khôn thế giới lúc. Không khỏi sẽ cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Vô luận có thừa nhận hay không? Có chấp nhận hay không? Chúng ta chỉ có thể làm bị người khác xình dập người trong suốt. Còn chân chính nắm giữ tài nguyên người thời thời khắc khắc mắt nhìn xuống chúng ta. Chúng ta đã mất nơi có thể ẩn nấp cũng không đường có thể trốn. Khả năng này là thiên truyện thật tốt. Bởi vì làm chuyện xấu tà ác người cũng không còn chỗ ẩn thân này cũng có thể là thiên đại chuyện xấu. Bởi vì tà áp người làm chuyện xấu có thể giấu sâu hơn Chúng ta sợ hãi không phải là quảng trường thời đại Chúng ta sợ hãi là những thứ kia nắm giữ số lớn tài nguyên rất ít người là làm áp đại ngụy người Bọn họ làm áp người thậm chí hoàn toàn không phát hiện được Bởi vì chúng ta đã đem tự thân hết thảy đều không giữ lại chút nào sao cho bọn họ Chúng ta là trong suốt Có lẽ chúng ta có thể làm là được vi vọng những người này là thật tốt người Người viết nhìn xong gần đây hải ngạn tuyến công ty người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội. Không thể nghi ngờ. Đây là một nhà chân chính vĩ công ty lớn. Không thèm kỳ vĩ đại hai chữ. Diệp Hoa không thèm là đương thời vĩ xí nghiệp lớn nhà. Càng ít người nắm giữ nhiều tài nguyên hơn. Phương pháp tốt nhất chính là không muốn tham dự trong đó. Hải ngạn tuyến phương án tối đáng quý địa phương ở chỗ nó đem càng nhiều quyền lựa chọn cho người sử dụng người tiêu thụ. Quyền lựa chọn là biết bao quý báu. Ở hải ngạn tuyến công ty khởi xướng thúc đẩy số không tín nhiệm cơ cấu phương dưới bàn. Người sử dụng người tiêu thụ rốt cuộc có thể để cho chính mình trong suốt thân thể có màu sắc rực rỡ. Chúng ta có lý do tin tưởng. Bởi vì diệp hoa sắc sắc thật thật buông tha rất nhiều vốn có thể thu hoạch lớn hơn đại lợi ích. Bởi vì hắn cũng không có độ sâu tham dự cũng không để cho người khác tham dự Cũng tất nhiên vì vậy đắc tội một nhóm dựa vào toàn cuộc theo ăn cơm người Quang Minh cùng hắc ám là như ảnh đi theo Chúng ta không thể xa cầu hắc ám hoàn toàn biến mất Cũng không thể nào làm được Chúng ta chỉ hy vọng Quang Minh có thể áp chế hắc ám Nó có thể tồn tại nhưng nhất định phải vĩnh viễn ẩn nút Trở lên những thứ này Là khoa học kỹ thuật cái thanh này kiếm hai lưới đảo buộc chúng ta thời khắc kiểm điểm chính mình hành vi. Thật là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Chúng ta chính khi tiến vào từ hạn chế tính thời đại. Tương lai chúng ta duy nhất có thể làm chính là làm một cái từ hạn chế người tốt. Đường đường chính chính làm người là trí năng hóa thời đại chọn lựa duy nhất. Phải biết quang minh lỗi lạc. Mới là một người tốt nhất xấy thông hành. Mảnh này văn chương diệp hoa thông thiên nhìn xong. Mà hậu cỡ lâu không nói. Trưởng nghĩ đang lúc chầm rãi cầm trong tay phần này báo chí xít lại chít. Chợt cười một tiếng. Khoan thai lầm bầm lầu bầu. Ta nào có ngươi nói thế nào sao được a Ta chỉ là kiếm tiền phương pháp cùng con đường so với người khác nhiều quá nhiều. Ta có càng nhiều càng lựa chọn tốt thôi có một chút ngược lại nói không tệ, quyền lựa chọn mới là quý giá nhất. ta cũng giống vậy. nhưng người tốt cát sao ta không muốn? vĩ đại lại càng không muốn. cũng một cách so với một cách nặng nề. dễ dàng một chút thật tốt a. hơn nữa ta đều không xác định mình rốt cuộc là người tốt đây hoặc là người xấu. Bất quá có một chút ta ngược lại là có thể chắc chắn ca là một mở ô tô người em tú nhi toàn năng khoa ký cử đầu 22 chương 209 đến từ kinh đô hai vị khách phòng vấn cuối tuần này hai ngày nghỉ. Diệp hoa sáng sớm từ trang viên trong khu nhà cao cấp tỉnh lại. Nhận lấy người làm nữ tự mình đưa tới trà sớm. Sau đó cùng hai nữ ở trên giường đùa dẫn một phen tóm lại. Hai ngày nghỉ trải qua hưu nhàn thích ý. Hơn nữa ở nhà yên lặng làm cách người xem cùng những người nghe. Lắng nghe cùng quan sát toàn cầu thanh âm cùng cách nhìn. Về phần trong công tác xử vụ tạm thời cũng vứt qua một bên đi, lao dật kết hợp chứ sao. Sắp bước vào tháng 3 đấy. Hải ngạn tuyến công ty B. hừ Cơm. Dự bán cũng kéo dài 2 tháng. Đến tháng 4 trung tuần dự bán tướng cắt Mà khoảng thời gian này. B. hừ Cơ. Dự bán lượng tiêu thụ đã tính tổng tổng đến 317 vạn bộ Sản phẩm thị trường được hoan nghênh trình độ so với dự đoán còn tốt hơn Đại Trung Hoa khu thị trường đạt tới 200 vạn bộ dự bán lượng tiêu thụ chiếm so với 63% Còn lại đến từ hải ngoại Đáng nhắc tới là hải Ngoại số liệu lớn nhất dự bán thị trường lại là Nhật Bản thứ yếu mới là Bắc Mỹ Đây cũng là trong tình lý Quốc nội là toàn cầu lớn nhất tiêu phí thị trường. Hải ngạn tuyến công ty lại vừa là địa phương xí nghiệp. Mà Nhật Bản mặc dù vượt qua Bắc Mỹ thị trường có chút ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý. Này muốn quy công cho huyện sổ nhỏ phát đạt hoạt hình văn hóa sản nghiệp. Cách này cũng mặt bên chứng minh diệt hoa trước buôn bán bố trí đường đi là đi đúng. Mặc dù bây giờ huyện sổ nhỏ rất khó chịu nhưng cũng sẽ không gây trở ngại đi hơi cơ tiêu thụ. Về phần bắc Mỹ thị trường Mặc dù có thể thuận lợi như vậy đánh vào đi vào Cái này cũng không thể rời bỏ Diệp Hoa toàn bộ buôn bán bố trí Phải biết người Mỹ lấy Intel cầm đầu chất bán sấn công nghiệp Hoa cũng vì vậy có lợi Những thứ này buôn bán tập đoàn lợi ích cùng không đường phố đối với Mỹ Quốc đương cuộc đều là nắm giữ huyết sách trọng đại sức ảnh hưởng Mà Diệp Hoa này liên tiếp tổ hợp quyền đánh tới Nhất là lần này hắn ở xe hơi giới bố trí. Một nhóm lớn lấy thông dụng. Phó trở làm đại biểu tính Mỹ Quốc công nghiệp xí nghiệp toàn bộ đều đi theo hải ngạn tuyến công ty. Đem những này người lợi ích cũng buộc chung một chỗ. Trực tiếp đưa đến trái phải người Mỹ quyết sách trọng đại chuyển vào. Lúc này muốn ngăn cản hải ngạn tuyến công ty đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Thậm chí còn chế tài hải ngạn tuyến công ty. Người Mỹ liền do dự. Xếp định ngàn tự tổn khả năng 2.000 A Cho nên người Mỹ không thể không ném chuột sợ vỡ bình Giống như hoa hạ bên này đối với y bộ cũng là vừa yêu vừa hận Cũng là bởi vì y bộ tập quần sản nghiệp liên quá lớn Hơn nữa Mỹ Quốc bên này các đại thương nghiệp vừa được tập đoàn lợi ích cũng ở đây phát lực Tổ chức thuyết phục tập đoàn hàng ngày đến Tổng thống phòng làm việc Trong nhà đủ loại hết sức thuyết phục Mấu chốt là còn cùng lập tức tổng thống chính sách không hẹn mà hợp. Sinh ra thần kỳ phản ứng hóa học. Trực tiếp đưa đến nhà trắng đương cuộc thái độ khác thường. Lúc này mới có lập tức tổng thống và nước Mỹ tinh Anh giai cấp đột nhiên trở nên thân mật vô san vùng lên. Xem náo nhiệt nhân đại hô sống lâu cách nhìn, nhìn ra môn đạo người minh bạch cái này ở bình thường bất quá. Lần này người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội sản xuất sinh toàn cầu tính ảnh hưởng chính đang kéo dài lên men. Ngay sau đó toàn cầu tính điểm nóng chính là ở vây quanh cái này nòng cốt xoay vòng ru. Loại này cường đại toàn cầu tính sản nghiệp trọng tố không chỉ có riêng là đơn thuần về buôn bán vấn đề. Kỳ xuyên quốc gia mua bán cùng thương mậu trao đổi là có thể đối với nhất là quốc gia Tây phương tạo thành quyết sách trọng đại sức ảnh hưởng. Người Mỹ bây giờ thái độ đại chuyển cũng là phi thường có ý tứ. Người sáng suốt đều biết thế giới các đại điểm nóng sự kiện cũng không thể là đơn độc cô lập. Toàn bộ điểm nóng cũng tất nhiên tồn tại hoặc trực tiếp. Hoặc sán tiếp liên hệ. Cho nên tất cả mọi người ở độ sâu giải độc. Tính toán đắn đo. Số 28 chu phàm Sáng sớm. Diệp Hoa liền rời giường đến nhà sang trọng phòng thể dục. Thân thể là cách mạng tiền vốn A. Húng chi địch nhân đang cùng ngày câu tăng. Hình thức không cần lạc quan A. Gia chủ, bộ công thương người vi vọng có thể cùng ngươi tự mình gặp mặt nói chuyện. Đại quản gia hòa thúc đi tới phòng thể dục. Diệp hoa nghe một chút đem tay tập tả vẫy một bên. Thương đô không thấy lúc trước suy nghĩ một chút cũng phát phì cười. Bởi vì vấn đề nghề nghiệp liền tới nhà tới khiến một nhà công ty công nghệ cao trì hoãn phát triển. Chuyện này Diệp Hoa đều cảm giác có chút khó tin. Có thể nói là không nói gì tới cực điểm. Đương nhiên, Diệp Hoa càng tin tưởng là những thứ kia bị hắn công ty thật sự trùng khoa rơi ở phía sau sản năng cùng bảo thủ lợi ích đoàn thể. Tiêu phí đại khí lực thuyết phục cùng đánh lừa dư luận. Không có gì để nói. Cách mông quyết định đầu. Ngược lại công ty sang năm liền rời. Hắn cũng tội gì cho sắc mặt tốt là cao cấp nhất phái chuyên viên đến cả đêm từ kinh tất cả xuống bây giờ đã tại cửa. Hoa thúc bổ sung nói, cao nhất Diệp Hoa nhất thời nhìn về phía Hoa thúc, suy nghĩ chốc lát yên lặng gật đầu. Toàn tức nói, kia trước tiên đem người tiếp đãi được phòng khách, ta chờ lát nữa đi. Hoa thúc có chút hong người, rời đi phòng thể dục, mà Diệp Hoa cũng rời đi nơi này cũng đi hướng tắm rửa. Cũng không thể mang một thân mồ hôi đi gặp người. Bên kia, hai vị xa lạ khách phòng vẫn đang cùng chú dưới sự hướng dẫn đi tới trong khu nhà cao cấp phòng khách. Là hai vị người đàn ông trung niên. Đi tới trong khu nhà cao cấp cũng là đối trước mắt xa hoa tình cảnh muôn vàn cảm khái. Bất quá lại cũng không hề bị lay động. Cầm đầu vị trung niên nam tử kia thấy mang đến lá trà trong lòng nhỏ nhảy. Liền vội vàng nói với hoa thúc. Ai ai? Không cần. Phiền toái cho ta một ly nước sạch đã đủ. Lúc này, Diệp Hoa vừa vặn đến, nhìn thấy một màn này trong lòng vui, nguyên lai like bọn họ cũng sợ uống trà nha. Bất quá trà này không phải là kia trà. Vừa mới người giúp việc lấy đi lá trà, có thể nói là uống một hớp một sáo phòng sẽ không. Đó là được xưng chất lòng Hoàng Kim Vũ Di núi Đại Hồng bào mẫu thủ sinh. Chỉ còn lại 3 viên sáu cây đại hồng bào mẫu thụ thụ linh đã vượt qua 350 năm. Riêng này mấy cây thụ Mua bảo hiểm số tiền liền cao đến 100 triệu nguyên. Là không có sai. Có thể thấy kỳ chân quý phi phàm. Lại mỗi sản lượng hàng năm ước chừng chỉ có 500 khắc. Trên thị trường không thể nào bán ra. Căn bản là áp dụng phe bán đấu giá thức hoa thúc chính là đi đấu giá trên thị trường thu vào tay. Tự nhiên, loại cây này sản xuất ra lá trà cũng là thiên giới. Ở năm 1998 thời điểm, này đại hồng bảo mẫu thụ trà 20 khắc liền trục 15 vạn nguyên giá cao. Ở năm 2005, 20 khắc giá chỉ 20, 8 vạn nguyên. Mà bây giờ 20 khắc càng là đạt tới 65 vạn nguyên. Một ca. Gơm liền muốn 3.250 phản nguyên không cân nhắc thương đô những thứ này đặc thù đại đều biết. Là thực sự uống một ly như vậy trà. Một sáo phòng sẽ không dân chúng bình thường thật là không thể nào hiểu được. Nhưng không khỏi không thừa nhận là cách mông quyết định đầu A. Một người vị trí quyết định hắn suy nghĩ. Ở diệp hoa như vậy siêu cấp phú hào trong mắt. 3.250 vạn nguyên khả năng thì tương đương với dân chúng bình thường trong mắt 3.250 nguyên đi. Khó trách hai vị khách phòng vẫn không uống trà muốn uống nước. Thấy Diệp Hoa đến từ sau. Hai vị không khỏi đứng lên. Song Phương nhất thời nắm chặt tay. Cầm đầu nam tử cười nói. Diệp tiên sinh. Khách không mời mà đến. Không mời mà tới. Mong rằng tha thứ. Tha thứ lời này hẳn ta nói chiêu đãi không chu toàn a Diệp Hoa cười nói. Song phương khách sáo mấy câu liền cũng lần nữa ngồi xuống đến. Đối phương tự giới thiệu mình. Cầm đầu người đàn ông trung niên là tới từ kinh đô bộ công thương đặc biệt chuyên viên. Kêu bằng đức. Một vị khác chính là quốc gia chiến lược viện nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Diệp Hoa xác nhận bọn họ thân phận không có lầm. Bọn họ từ thủ đô chạy suốt đêm tới thương đô Diệp Hoa đối với lần này cũng rất coi trọng Hơn phân nửa là cùng gần đây định cỡ đại hội có liên quan Quốc gia cũng đối với lần này cao độ coi trọng Diệp Hoa ở phòng tắm thời điểm liền suy nghĩ chuyện này Quốc gia phái bàng đức vị này bộ công thương người coi như đặc biệt chuyên viên tự mình đến phỏng vấn Không ra ngoài dữ liệu chỉ sợ là muốn nhằm vào gần đây người Mỹ ở mua bán về vấn đề thái độ đại xoay ngược lại sự kiện. Tiến hành cách không đáp lại. Người Mỹ đã thả ra phong thanh. Định cỡ đại hội cũng thuận lời tấm màn rơi xuống. Có thể nói là một loại biến hình chủ động lấy lòng. Mà bảng chuyên viên này tới hơn phân nửa là nên vì tiếp theo song phương Bộ Công Thương hội đàm thảo luận lót đường. Dù sao, hải ngạn tuyến công ty có thể nói là đóng vai trọng yếu vai diễn thậm chí còn mấu chốt nhân vật. Toàn năng khoa ký từ đầu 22 chương 210 chỉ có ngươi có thể gánh này nhiệm vụ lớn Diệp Tiên Sinh. Việc này không nên chậm trễ ta liền nói thẳng vào vấn đề đi bằng đức chuyên viên mở miệng sau khi. Diệp Hoa cũng kết thúc suy nghĩ. Nhìn chăm chú đối phương yên lặng chờ kết quả. Hắn chậm rãi bổ sung nói. Diệp Tiên Sinh. Căn cứ ngươi đang ở đây số 17 diễn giảng nội dung. Cùng với ba ngày trước đỉnh cớ đại hội vừa nói. Hắn dừng một hồi. Sau đó mới nhìn chăm chú Diệp Hoa. Lời ít ý nhiều bổ sung nói. Đối mặt lập tức Tây phương các nước nội bộ càng phát ra kịch liệt phản toàn cầu hóa tâm tình. Bộ công thương muốn muốn nghe một chút ngươi chân thực cách nhìn. Quả nhiên là quốc gia ra tay một cái. Lập tức đã biết có hay không đi lên liền thắm thiết chỗ yếu Hiển nhiên Bàng Đức chuyên viên đại biểu Bộ Công Thương là coi trọng Diệp Hoa cách nhìn Mặc dù hắn nhìn trẻ tuổi như vậy Nhưng hắn thật thành tựu cùng sức ảnh hưởng là thật thật tại tại Năng lực tài hoa cũng không tuyệt đối cùng lý lịch lớn nhỏ thành có quan hệ trực tiếp Diệp Hoa khẽ gật đầu Trong lòng tổ chức một phen nôn ngữ Sau đó nói Bây giờ toàn cầu hóa trào lưu đại xoay ngược lại tựa hồ rất rõ ràng. Thật ra thì ngược lại cho là bởi vì Tây phương thế giới phản toàn cầu hóa không phải là phản mậu dịch tự do. Phản cũng không phải toàn cầu hóa bản thân. Chân chính đưa đến bây giờ Tây phương bên trong thế giới bộ kịch liệt như vậy phản toàn cầu hóa tâm tình một một nguyên nhân trọng yếu. Ta cảm thấy cho bọn họ chân chính ngược lại thì hạ toàn cầu hóa loại này cách giải quyết sản xuất sinh lợi ích phân phối không đều. Có người kiếm, có người bồi, mà đại đa số người thậm chí không có đạt được bất kỳ lợi ích. Đây mới là bọn họ rất là không ra địa phương. Ngừng chốc lát, Diệp Hoa nói tiếp, bây giờ người Mỹ thái độ chuyển biến lớn. Ta cảm thấy được vừa vẳn chính là tốt nhất câu trả lời. Lão Mỹ làm ưu tiên chính sách chính là cho là toàn cầu hóa lợi ích phân phối không đều. Cảm thấy người Mỹ thiệt thòi lớn. Cho nên không làm. Bàng Đức lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy lần này định cỡ đại hội và nước Mỹ người đột nhiên thái độ chuyển biến lớn có hay không trực tiếp liên lạc phải biết. Lần này ngươi làm người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội. Hải ngoại công ty đa quốc gia chính giữa Mỹ quốc công ty chiếm cứ chủ đạo. Hơn nữa đại đa số đều là công nghiệp công ty. Đây đối với Mỹ quốc nghề chế tạo mà nói. Là to lớn kích thích tác dụng. Diệp Hoa trầm tư hồi lâu Sau đó gật đầu nói Ta cảm thấy được khả năng này có Để nhất xuyên quốc gia mua bán sẽ không dừng lại Người Mỹ muốn là nghề chế tạo chảy trở về địa phương Này không có nghĩa là hắn là muốn buông tha toàn cầu thị trường Đây là không thể nghi ngờ Bàng Đức đồng ý gật đầu một cái Mà Diệp Hoa tiếp lấy bổ sung nói Thứ hai công ty đa quốc gia trào lưu tư tưởng đang ở chuyển biến lớn. Các nước cao cấp nghề chế tạo chảy trở về chỉ sợ là tương lai đại khuyên hướng. Bây giờ nước lớn cũng biết tỉnh biết được không có mạnh mẽ công nghiệp chống đỡ là tất nhiên suy sụt. Người Mỹ ý thức được một điểm này. Nhưng bọn hắn bây giờ ngoạn pháp rất trực tiếp. Vì kia Tổng thống cũng là đơn giản thô bảo. Hắn không làm hư đầu ba não đồ vật. Hắn thật sự có động tác đều phải đạt được thật thật tại tại thấy được lợi ích. Nói tới chỗ này. Diệp Hoa không khỏi nhìn về phía bàn Đức. Cười nói. Bàn chuyên viên. Ta đoán không nói bậy. Cấp trên có phải hay không phải chuẩn bị vai phản diện. Đúng không dù sao. Người Mỹ phát hành ngày đó trọng lượng cấp báo cáo ta cũng nhìn. Lần này định cớ đại hội đến như vậy Mỹ mong đợi. Lão Mỹ đương cuộc cũng chưa ra ngăn cản Có thể nói mười phần thành ý a. Bàng Đức cùng với hắn một khối đến cao cấp nghiên cứu phiên chỗ mắt nhìn nhau Đều không khỏi lăn xuống Nhất thời Bàng Đức chuyên viên thở dài một câu Với ngươi ngược lại cũng cũng không cần thiết xấu giếm Ngươi đoán không sai Đối với Diệp Hoa có vực này biết rõ lực hai người cũng rất là ngoài ý muốn Nhưng ngẫm nghĩ một phen lại hợp tình hợp lý. Từ hắn đối với hải ngạn tuyến công ty một loạt bố trí là có thể nhìn ra. Đây là một cái chiến lược tinh coi là năng lực cao thủ. Kia hết thảy tất thứ này liền không ngoài ý. Nghe được bàng Đức gật đầu một cái. Diệp Hoa này theo bản năng đến bây giờ chính đang bàn luận. Khả năng quan hệ đến toàn cầu xuyên quốc gia mua bán cách cuộc trọng chuyển biến lớn. Song Phương mua bán tranh chấp vấn đề rất có thể phải xuất hiện chân chính đột phá tính tiến triển Lúc này Bàng Đức lại nói Thật không dám giấu giếm Cấp trên đã bắt đầu định ra kế hoạch Phản chế theo vào danh sách danh lục đạt tới 1.500 ước đô la Ứng đối là Mỹ mong đợi ở hoa cao cấp nghề chế tạo Bao gồm y bổ cũng ở đây phần danh lục bên trong Đây chính là vai phản diện A Đây không phải là lão Mỹ tổng thống muốn nhìn nhất đến à vẫn đối với quốc đủ loại khanh mông thêm lừa gạt. Liền là muốn khiến uy bộ nhà máy trở về địa phương. Nhưng quốc cũng không ngốc a. Uy bộ phía sau vừa đắc lời ít tài đoàn càng sẽ không đáp ứng đem nhà máy dọn về Mỹ quốc. Kia giống như là buôn tha đại trung hoa khu thị trường. Đây chính là toàn cầu lớn nhất tiêu phí thị trường. Không cần hoài nghi. Nếu như quốc thật làm như thế Ây bộ thành phố giá trị bốc hơi 3.000 ước đô la là làm nền tảng Ây bộ chẳng qua là đại biểu tính một nhà Mà lão Mỹ vị kia tổng thống nếu là trong mắt hắn những thứ kia cật lý bái ngoại Mỹ quốc xí nghiệp nhất là cao cấp nghề chế tạo vội vàng trở lại Mà những xí nghiệp này đầu to cơ hồ đều tại hoa hạ Chính là bởi vì đổ thừa không có ở đây Lúc này mới phế trừ t B Bê, tiếp, lại đem lên quan thuế gậy co Dùng cái này làm áp lực đỉnh bức bách hoa hạ không thể không cầm Mỹ quốc xí nghiệp phản chế Như vậy ở hoa hạ Mỹ quốc xí nghiệp không tiếp tục chờ được nữa dĩ nhiên là ngoan ngoãn trở về Bắc Mỹ Chẳng qua là Khiến lão Mỹ vị này giang bà tử hận nhiến sang nhiến lời là Người hoa rất có thể trầm trồ khí Hơn nữa liếc mắt liền nhìn xa yếu hại cùng hắn muốn con mắt Cho nên đang đối với lão Mỹ thêm trinh quan thuế danh sách danh lục bên trên liền sẽ phát hiện. Liên quan đến là nông sản phẩm, thực phẩm, da, vật liệu gỗ cùng với nhiều hạng tài liệu kiến trúc, kim loại nguyên liệu, hóa chất sản phẩm, hoặc là lộ do khí, trao đổi khí trở điện sản phẩm. Phần này thêm trinh danh sách danh lục toàn bộ đều không phải là hắn rất muốn cao cấp nghề chế tạo. Cách này thì khiến lão Mỹ rất khó chịu. Này hạt ngô hất ra kết quả đánh vào trên bông vải, ngược lại làm một đại ba Mỹ quốc nông trường chủ cực độ không ra. Cho nên người Mỹ trên thực tế là rất tức rất lo âu. Ngoài mặt là người Mỹ chiếm cứ chủ động, xác thực toàn thế giới đều thấy người Mỹ bá đạo cùng tự do phóng khoáng. Uy phong phải chết, nhưng là chân chính con mắt không đạt tới lão Mỹ trong lòng là khổ. Tối khí là người ngoài cho là hắn trong lòng là điểm. Còn vô pháp giải thích. Có thể không buồn sầu chứ sao. Còn có đủ loại lui bầy. Trình độ nào đó mà nói nhưng thật ra là một loại lo âu thể hiện. Nhưng người Mỹ cũng rất xấu. Thở hổn hển bên dưới tỉ như hắn liền mở một chiếc hàm đi qua đến ngươi cửa nhà Hoàng Nhất Hạ cũng rất phiền. Ngươi còn không thể không tiếp nhận đúng sau đó hãy cùng ngươi kéo miệng lưới. Nói ngươi thế nào thế nào ta mới đi. Ngươi không thế nào thế nào ta sẽ không đi tiếp tục ở đây mà đi loanh quanh. Lúc này lão Mỹ đùa bỡn nhất ba lưu manh thì đồng nghĩa với vô căn cứ sáng tạo ra một cái tiền đặt cuộc. Thật ra thì cuối cùng hay là bởi vì tất cả mọi người một khối chơi được quá lâu. Vài chục năm cũng. Với nhau bộ vị nhạy cảm ở nơi nào thật ra thì cũng rất rõ ác. Bất quá đùa bấn lưu manh là lão Mỹ cuối cùng đem ra được bài Cho nên mỗi lần đến cuối cùng lão Mỹ đều thích ra lá bài này Hắn cũng biết đối phương bận biểu tu nội lực Có thể nhịn được thì nhịn Có thể đuổi đi liền xua đuổi đi Cho nên nếm được rất nhiều ngon ngọt biết chiêu này lần nào cũng đúng Nhưng theo hoa hạ nội lực càng phát ra hùng hậu Lão Mỹ một lần lần nào cũng đúng lá bài này hiệu quả đã càng ngày càng tệ Kia tương lai kỹ năng nghèo lúc lại muốn dùng chiêu này. Lão Mỹ khả năng liền không bằng số có thể đánh. Thật ra thì, người Mỹ có khổ khó nói không giả. Ta thỏ cũng có chính mình một quyển khó nhớ trải qua á. Cao cấp nghề chế tạo một khối này. Mặc dù mấy năm nay lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu. Nhưng vẫn là quá ít. Cao cấp nghề chế tạo một khối này thực lực tổng hợp hay lại là cùng người Mỹ có trinh lệch rõ ràng. Cho nên như vậy sách lược ứng đối cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói cách khác y bồ. Đem y bồ đuổi đi không chỉ có riêng là đuổi đi một nhà y bồ. Xung kích là cả y bồ ở Đại Trung Hoa khu tập quần sản nghiệp liên. Bao nhiêu gốc nội nghề chế tạo công ty đang vì y Apple đồng bộ giao hàng mà nhiều thương nghiệp cung ứng hạ lưu lại nuôi bao nhiêu công nhân đem y Apple chạy về Mỹ Quốc không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là y Apple đi. Ai tới thay thế nó vị trí? Thu A y khó khăn hướng chi y Apple chỉ là một cách trong số đó. Còn có khác cao cấp nghề chế tạo lĩnh vực công ty đây cho nên vấn đề liền ở đây cứng đờ. Mà ngay tại lúc này. Hải ngạn tuyến công ty đột nhiên xuất hiện. Không khác nào là cuối cùng thiếu kia một khối mang tính then chốt bánh xe răng. Chỉ cần khảm nạm sau khi đi vào giống như là đem toàn bộ bánh xe răng bày bàn sống. Có thể chuyển động. Diệp Hoa hiển nhiên ý thức được một điểm này. Lúc này, chỉ thấy hắn không nhịn được hỏi bàng chuyên viên. Có phương tiện hay không tiết lộ một chút phần này thêm chinh danh sách lúc nào công bố bàng đức lại nói. Mấu chốt ở người Diệp Hoa ngạc nhiên sườn sốt một chút Ta bằng Đức gật đầu một cái Sau đó nói Người Mỹ đã đem mặt đỏ cho hát Mà chúng ta bên này đem mặt trắng hát trước khi đi ra nói là Phải đem lão Mỹ cao cấp nghề chế tạo công ty đuổi đi sau Lưu lại chống chỗ ai tới bổ túc cái vấn đề này được giải quyết Này là căn bản tiện để Nếu như không thể bổ túc cái này chống chỗ Thỏ bên này nhất định không làm. Thỏ cũng phải cần phát triển kinh tế. Cái này cuối cùng bánh xe răng không xuất hiện. Vậy mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục cương đến chứ sao? Chút lát. Bàng Đức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nghiêm túc nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Lập tức chỉ có người xí nghiệp có thể đảm đương này nhiệm vụ lớn. Toàn năng khoa ký cử đầu 22 chương 211 hải ngạn tuyến công ty lớn như vậy cái thúng đột nhiên liền rơi vào hải ngạn tuyến công ty trên người. Diệp Hoa nói không áp lực là không có khả năng. Bất quá lại cũng không có lui bước ý tứ. Đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói đây là kỳ ngộ cũng là trọng đại thiêu chiến. Quốc gia có nhu cầu ta tự mình là nghĩa bất sung tử. Diệp Hoa thái độ rõ ràng nói. Ngừng chốc lát. Lại hỏi, bàng chuyên viên, cấp trên ý là cái gì bàng đức cười nói? Thật ra thì chúng ta cũng cũng không muốn lệ thuộc vào người Mỹ cao cấp nghề chế tạo. Vì vậy cái này mặt trắng là thực sự muốn hát đi ra ngoài. Quốc gia hy vọng người xí nghiệp có thể bổ vào khi bổ lưu lại chống chỗ, đây là điểm thứ nhất. Diệp Hoa nghe một chút, thêm chút suy tư liền đại khái minh bạch. Không khỏi nói, quốc gia là chuẩn bị khiến bê hừ cường thay thế iphone bằng đức chậm rãi gật đầu cách này thì đúng b hừ cường có thể hoàn mỹ tiếp nối iphone lưu lại sản nghiệp liên những thứ kia vốn là là lày bộ thương nghiệp cung ứng có thể lập tức chuyển hình trở thành hải ngạn tuyến công ty b hừ cường cung ứng liên điều kiện tiên quyết là có tờ đơn có việc mà tiếp tục Cung ứng liền sẽ không theo kia công ty đi. Chỉ sẽ cùng theo lợi nhuận đi. Chỉ cần hải ngàn tuyến có thể cung cấp lợi nhuận. Những thứ này thương nghiệp cung ứng liền dám bỏ tiền chuyển hình. Ây bộ điện thoại di động suốt hàng đo nơi tay máy nghề cũng không nổi bật. Mà nhìn trước mắt. B. H. Cơ. Lượng tiêu thụ khẳng định không bằng Ây bộ. Nhưng là. Không nên quên B. H. Cơ. Giá trị sản lượng lại xa xa cao hơn một máy iPhone hoặc bất kỳ i bộ dưới cờ điện sản phẩm. Nếu như dựa theo B. H. Cơ. Giá trị sản lượng mà tính một bộ bù đắp được ngũ đài iPhone xoái hàm máy. B. H. Cơ. Bán 2 ngàn vạn bộ. Như vậy iPhone điện thoại di động được bán 100 triệu đài mới có thể đối đẳng B. H. Cơ. Giá trị sản lượng. Hơn nữa này 100 triệu đài còn đều phải là xoáy hãm máy. Như thế để tính. B. Hơn. Cơn. Giá trị cao hơn phi bộ. Vậy thì ý nghĩa các đại cung ứng liên bên trên thương nghiệp cung ứng có thể bắt được càng nhiều lợi nhuận. Hơn nữa không thể bị coi thường là B. Hơn. Cơn. Ở xe hơi một khối này phát triển. Vậy ý nghĩa to lớn hơn thị trường nhu cầu đo. Lúc này B. Hừm, cơm, hừ. liền phải đại quy mô lượng sản. Hải ngạn tuyến công ty nơi này to lớn bao bên ngoài nhu cầu. Trên dưới du các đại cung ứng liên bên trên nghề chế tạo nhà máy có bận rộn. Tờ đơn sẽ thêm được tiếp tục cũng tiếp tục không tới. Mà lúc, này đây, đem Ây bộ đuổi đi. Bên kia lão Mỹ Tổng thống hài lòng. Bên này Ây bộ đem sưởng dọn đi. Công nhân sẽ không thất nghiệp. Sản nghiệp liên xét không bôn hội. Nghề chế tạo như cú ổn định. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty bên này bao bên ngoài tờ đơn có thể để cho bọn họ tiếp tục có việc làm. Thậm chí có thể kiếm so với lúc trước càng nhiều. Lại không nói hải ngạn tuyến công ty ở xe hơi lính vực nghiệp vụ khai thác. Chỉ là trước mắt xác lập 2.000 vạn bộ B. Hừm. Cơ. Hừ. Sản lượng. Hải ngạn tuyến công ty có thể ở B. Hừm ngành kiện xe phương diện tiêu thụ đạt được 600 ước nguyên lợi nhuận Nhưng 2 ngàn vạn bộ đi Hơn Cơ Sáng tạo công nghiệp giá trị sản lượng đạt tới 9 ngàn ước nguyên trở lên Chỉ là nhìn cách này giá trị sản lượng kích thước cũng biết có thể nuôi bao nhiêu thương nghiệp cung ứng cùng sáng tạo bao nhiêu công ăn việc làm cương vị Cho dù đem cả quả táo ở hoa hạ cung ứng liên chuyển rời qua ăn nó cũng là dư giả 9 ngàn ức nguyên tổng giá trị Tế phân đến cung ứng liên bên trên các đại nhận thầu thương Nghề chế tạo xí nghiệp cũng như cũ sản năng không đủ Phải mở rộng sản năng Mặc dù trước kia là lạc Ây bộ iPhone máy làm chủ tiến hành đồng bộ giao hàng Mà bây giờ nên vì hải ngạn tuyến công ty B Hừ, Cơm Giao hàng Nhà máy nhất định phải chuyển hình Nguyên lai sinh sản phân xưởng thì phải muốn sửa đổi Đại đổi hoặc tiểu đổi hoặc là trực tiếp xây tân hán thì nhìn các đại cung ứng liên bên trên nghề chế tạo đặc tính Như vậy vốn là coi như đi bộ thương nghiệp cung ứng Bây giờ làm mới tinh khách hàng giao hàng Khẳng định yêu cầu vào mua tân sinh sinh dụng cụ đi Khách hàng bên kia bó lớn tờ đơn chờ, Các đại thương nghiệp cung ứng khẳng định dám bỏ tiền đi vào Có thể nói là ổn chám không thua thiệt. Huống mà còn có chính phủ chính sách dẫn đầu. Nay vừa vào mua dụng cụ sửa đổi. Chuyển hình. Tiến một bước kích thích là còn lại nghề chế tạo. Tỉ như gián tiếp phóng xạ đến sắt thép. Nylon. Dây chuyền sản xuất vân vân các loại. Những thứ này thật thể nghề chế tạo cũng sẽ nghênh đón bó lớn tờ đơn. Nếu là đem những này bên ngoài liên hệ kinh tế kích thích cũng coi như đi vào. Vậy thì xa xa không chỉ 9 ngàn cách trăm triệu. Có thể tưởng tượng được. Này chỉ là một cước đem uy bộ đạp ra ngoài. Đối với toàn bộ thật thể kinh tế kích thích là mãnh liệt mực nào. Đến cuộc diện này cho dù lão Mỹ người lãnh đạo không hề làm gì. Hoa hạ bên này cũng sẽ chủ động đem quốc đưa một cách cho vào trở về Mỹ quốc đi. Dù sao ngươi quốc là họ Mỹ. Vô cùng lệ thuộc vào tất được người chế chủ. Như vậy thứ nhất tất cả đều vui vẻ á, ta thỏ bên này đem ngươi người đều đuổi đi, có thể sống to một câu mệt sức suốt cuộc không cần lo lắng được người trí chủ, lão mỹ bên đó đây cũng như nguyện đem khiến trong mắt của hắn những thứ kia cật lý bái ngoại công ty ngoan ngoãn về nhà đàng hoàng xây hàng, mến thở, vậy đối với cử chi cam kết cũng thực hiện. Như vậy mua bán tranh chấp vấn đề nguyên khởi động lực liền tiêu tan khó trách quốc gia nhận định chỉ có hải ngạn tuyến công ty có thể gánh này nhiệm vụ lớn. Chỉ là bổ vị y bổ lưu lại chống chỗ cũng đã đưa đến không thể lường được tác dụng. Lúc này, Diệp Hoa không khỏi lại hỏi. Kia trừ bổ vị y bổ chống chỗ. Còn có cái gì bàng đức nhất thời nói. Hải ngạn tuyến công ty toàn bộ tin tức điện sản phẩm rất mấu chốt. Quốc gia lần này là hạ quyết tâm muốn rèn đúc một cái thành thục chất bán dẫn công nghiệp liên. Có thể có cùng Mỹ Quốc chất bán dẫn phân cao thấp chất bán dẫn công nghiệp. Diệp Hoa nghe một chút rất là giật mình. Nhìn dọn quốc gia là thực sự muốn ở tấm chi lĩnh vực phát lực. Nhưng kịp phản ứng sau khi. Diệp Hoa đột nhiên hỏi bảng chuyên viên. Chất bán dẫn công nghiệp không phải là chạm một cái mà thành. Đầu tiên được có hoàn chỉnh chính tuần hoàn cung cầu. Ngươi chẳng lẽ phải nói cho ta biết khiến bê. Hờ. Cơ. buôn tha Intel mà lựa chọn quốc sản tấm chi chứ khổng lồ kia thì trường ngoài nước thì phải nói cho ta bái bai. Bê. Hờ. Cơ. Lượng tiêu thủ không lên nổi. Kia tất cả đều được băng bàn. Đừng nói là bổ vị thi bổ chống chỗ. Bê. Hờ. Cơ. Lựa chọn quốc sản tấm chi chỉ có một loại tình huống. Đó chính là người Mỹ cấm bán. Nhưng hải ngạn tuyến công ty cũng không phải là trọng hưng thịnh. Hai người hoàn toàn không ở một cách lượng cấp bên trên. Không phải vạn bất đắc dí người Mỹ là tuyệt đối không thể nào đối với hải ngạn tuyến cấm bán tấm chim. Mà Diệp Hoa sở dĩ phải đem Intel nhét vào hệ thống bên trong. Là là đổi lấy tiến vào Bắc Mỹ thị trường vào sân khoán. Là là thuận lợi hơn làm xuyên quốc gia mua bán. Vừa mới nói Tây phương thế giới phản toàn cầu hóa nhân tố trọng yếu cũng là bởi vì lợi ích phân phối không cân bằng. Ngươi không cho người Mỹ một chút chám đầu mà. Hắn vì sao phải cho ngươi bắt Mỹ thị trường một cách khác vấn đề thực tế chính là. Bây giờ quốc sản tấm chiên sát sát thật thật rơi ở phía sau ít nhất lưỡng đại trở lên. Ý vị này đi hừ Cơm. Giá vốn một khi sử dụng quốc sản tấm chi liền gặp phải đại phúc độ lên cao cuộc diện. Diệp hoa vốn là chỉ tại không ngừng ép nhẹ vốn. Đè thấp cuối cùng tiêu thụ giá cả lấy lấy được lớn hơn lượng tiêu thụ. Vô luận như thế nào? Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối không thể nào ở lập tức lựa chọn quốc sản tấm chi. Tấm chi nghiên cứu còn phải dựa vào hải ngạn tuyến tự mình tiến tới giải quyết cái vấn đề này. Bàng Đức thấy Diệp Hoa dần dần cao mày. liền vội vàng bổ sung nói. Diệp tiên sinh. Quốc gia dĩ nhiên sẽ không cưỡng chế yêu cầu bê. Hừ, Cơ. Buông tha in teo tấm chi cung ứng. Nhưng là ngươi hoàn toàn có thể hai cách đều dùng ả Diệp Hoa hổ nghi. Lời ít ý nhiều đảo. Xin lắng tai nghe bàng Đức không khỏi cười nói. Hải Ngạn tuyến công ty hải ngoại lời ít. Chính là nước Tổng Hòa ở hải ngoại lợi ích Đương nhiên sẽ không liên quan lấy hạt vừng ném dưa hấu loại này mua bán lỗ vốn Dân dùng cấp toàn bộ tin tức điện sản phẩm có thể dùng Intel giao hàng Nhưng là quân dùng phải là 100% quốc sản Ở một khối này có thể sử dụng hàng nội liền tận lực không cần hàng ngoại quốc Mà tấm chi là phải dùng hàng nội Diệp Hoa hơi ngạc nhiên Ngươi là từ đâu mà nhận được tin tức bằng đức thần bí cười. Diệp Hoa thấy vậy không khỏi vỗ vỗ chán. Thiếu chút nữa quên hắn này tới thân phận đặc biệt chuyên viên. Vậy thì không kỳ quái. Diệp Hoa đột nhiên ý thức được một cái khác điểm. Bây giờ đến xem. Quốc gia tầng diện khả năng đã sớm tại vì thế bố trí. Hắn có thể chưa quên ban đầu nghiêm lãng nói quân đội nhu cầu đo ít nhất 2.000 ước nguyên kích thước. Lúc ấy Diệp Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, này 2 ngàn ước nhu cầu xem ra còn phải vì quốc gia chất bán dẫn công nghiệp liên xây dựng phát lực. Rất nhanh. Bàng Đức lời nói chứng thật hắn suy đoán. Đảo. Trừ quân đội 2 ngàn ước đơn đặt hàng dự tính. Sau này chính bản cơ cấu mua dụng cụ hết thảy đều là áp dụng quốc sản tấm chiêng dưới sự ủng hộ toàn bộ tin tức điện sản phẩm. Như vậy thứ nhất liền có thể cho quốc sản chất bán dẫn công nghiệp liên xây dựng cung cấp một cái bắt đầu lớn kích thước thị trường nhu cầu. Đồng thời cũng không cùng Intel mâu thuẫn. Lấy an ninh quốc gia danh nghĩa. Quốc gia trọng yếu ngành cùng quân đội phải áp dụng hàng nội. Điểm này là không người có thể đối với lần này có bất kỳ gì nghĩ gì. Diệp Hoa dơ ngón tay cách lên cau mày lỏng ra, lộ ra nụ cười, đạo, hay lại là quốc gia nhìn xa thấy rộng. Lại nói, chỉ bất quá lời như vậy, bảo đảm sản phẩm tính năng tướng ý nghĩa giá vốn sẽ đại phúc độ lên cao. Áp súc giá vốn ý nghĩa tính năng ngược lại so ra kém dân dùng buôn bán cấp toàn bộ tin tức điện sản phẩm A. Nghe vậy bàng đức bất đắc dĩ thở dài nói, không có cách nào chúng ta khởi bước buổi tối. Này học phí vẫn phải là đóng A. Thị trường hoàn cảnh lớn quốc gia đã cung cấp tối hoàn cảnh tốt. Vi vọng quốc nội những thứ kia nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng chất bán dẫn hán thương cạnh tranh dọn đi Vừa nói không khỏi nhìn về phía diệp hoa Nửa đùa nửa thật thức bổ sung nói Nếu là ngươi và ngươi công ty có thể rất lớn sơ đầu nhập tiến quân chất bán dẫn sản nghiệp liền có thể Vốn sung túc Kỹ thuật nghiên cứu bên trên ta cảm thấy được có ngươi một cái thiên tài như vậy chấn dữ khó mà nói a Ha ha nghe được bằng đức lần này lời bàn Diệp Hoa nghe được lời này có chút dựng xây cùng dò khẩu phong mùi vị a. Dù sao Hải Ngạn Tuyến công ty quả thật có tiền. Hơn nữa ở có thể đoán được tương lai là siêu cấp có tiền. Mà chất bán dẫn công nghiệp liên bên trong nhất là tấm chuyên nghề là cần phải đại quy mô vốn đầu nhập, thời gian dài nghiên cứu, hồi báo chu kỳ trưởng, còn phải đối mặt bên ngoài cường đại cạnh tranh áp lực. Khả năng ngươi thật vất vả làm ra tới một đời mới sản phẩm Kết quả người ta càng một đời mới sản phẩm thả ra Kia đầu nhập liền đổ xuống sông xuống biển Cho nên rất nhiều sĩ nghiệp ở tấm chi nghề đều là không hứng lắm Không chỉ là quốc nội Nước ngoài đều giống nhau Chủ yếu là không chơi nổi nguy hiểm quá lớn Chỉ cần hạ quyết tâm chơi đùa thì phải làm thời gian thật dài đốt tiền chuẩn bị Hơn nữa còn là số lớn đốt tiền Chỉ có giống như hải ngạn tuyến công ty Giống như Diệp Hoa loại này uống ly trà cũng có thể uống hết một sáu phòng chủ nhân mới ngoạn chuyển Cho nên bàng đức là thật hy vọng hải ngạn tuyến công ty đi chơi một chút tấm chim Khác xí nghiệp không có người Diệp Hoa có tiền như vậy Người khác chơi đùa chính là bất cứ xã nào liều mạng tiết tấu Hải ngạn tuyến có tiền chơi đùa cởi Nhiều lắm là ra chút máu Cảm vặt mà thôi Nếu có thể chơi đùa ra một mảnh trời Coi như kiếm bổn a. Diệp Hoa ở trong lòng không nhịn được cười Hắn đã sớm suy nghĩ Xong sau này một cái thời gian điểm Muốn bán Intel Tiến quân chất bán sẵn sản nghiệp Đã sớm là hắn tương lai một đại mang Tính then chốt buôn bán bố trí Quốc gia đều đã chuẩn bị phát lực Hắn cũng không có ý định Giấu xếm cái ý này đồ Cười nói Thật không dám giấu giếm bằng chuyên viên. Hải ngạn tuyến công ty tiến quân tấm chiên giới là chúng ta tương lai cảnh xa hoạt định vô cùng trọng yếu một vòng. Chúng ta mục tiêu là với Intel xoay cổ tay. Cho nên có thể nói ở chất bán dẫn công nghiệp đầu nhập công ty của ta tất nhiên là không tiếc vốn ban đầu. Ừ ừ ngươi nói cái gì toàn năng khoa ký từ đầu 22 chương 212 thỏ quả nhiên đủ xấu bụng bằng đức trần chờ nửa nhịp. Sau khi phản ứng mặt đầy ngây ngô nhưng nhìn diệt Hoà Qua chốc lát lại lập tức tinh thần đại chấn Không nhịn được vỗ đùi mà đảo Quá tốt Quốc gia chúng ta chất bán dẫn công nghiệp có người gia nhập Hải ngạn tuyến công ty tiến quân tấm chi nghề không thua gì đối với quốc nội chất bán dẫn công nghiệp xót vào một dược tề thuốc trợ tim Quốc sản chất bán dẫn công nghiệp sở dĩ làm không đứng lên Ở mức độ rất lớn chỉ thiếu pha một vị chân chính có dấn quân cấp xí nghiệp ra Lại có ổn định nghiệp giới lòng người năng lực dấn Lãnh vực này đội ngũ là thực sự thật không tốt mang Bởi vì quá đốt tiền Không mấy cái xí nghiệp có thể cháy sạch lên Hơn nữa còn không phải là tiền vấn đề Quốc gia cũng không tiền Bởi vì mọi phương diện đều phải tốn tiền chi tiêu Chi tiền cách mấy trăm tỷ nguyên đi vào khả năng liền vang mấy tiếng. Dân mong đợi thì càng là trùn bước. Mà Diệp Hoa chẳng những có hùng hậu vốn. Hơn nữa có cường đại nghiên cứu kỹ thuật năng lực. Ngay cả toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể dễ dàng ngoạn chuyển. Đây đều là cùng chất bán dẫn công nghiệp cùng một nhịp thở sản nghiệp. Không có lý do gì chơi đùa không ra thành tích. Hướng chi hắn có một cái thiên đại ưu thế chính là còn trẻ như vậy à đợi bàng đức hơi chút bình phục một hạ tâm tình sau khi. Diệp Hoa mỉm cười nói. Cái gì cũng phải giấu nghề. Quá độ lệ thuộc vào tất nhiên chôn ẩn bên trong tai họa ngầm. Phòng ngựa chu đáo chi cảnh ếp không thể thiếu. Intel dù sao cũng là người Mỹ chất bán dẫn công ty. Ai cũng không giữ được không thể đối kháng sự tình có thể hay không trong tương lai phát sinh. Đã như vậy vậy thì làm xong thật phát sinh có thể kịp thời nắm giữ đồ thay thế. Bàng Đức cũng là gật đầu liên tục. nhưng đối với Diệp Hoa những lời này hắn nghe ra một lời hai nghĩa mùi vị. âm thầm không khỏi cảm khái người trẻ tuổi này. hậu sinh khả ấy a. bất quá điểm thứ hai coi như là thỏa đàm đạt thành nhận thức chung. hải ngạn tuyến công ty b. hừ. Toàn bộ tin tức điện sản phẩm dân dụng cấp áp dụng Intel công ty cầm đầu Mỹ quốc chất bán dẫn thương nghiệp cung ứng giao hàng mà đổi thành bên ngoài quân dụng cấp là áp dụng quốc sản tấm chip. Quân dụng cấp ở tính năng bên trên khẳng định không thể lạc hậu hơn dân dụng cấp. Bất kể nói thế nào cũng phải đạt tới cùng tài nghệ. Vậy cũng chỉ có thể dùng giá cao đem đổi lấy tính năng. Đây là không có biện pháp xử tình. Bởi vì có ngu giờ định luật hiểu tấm chi nghề là một cái kim tự tháp ngược thức kết cấu Nhất định phải có một cái bàn đại thị trường kích thước mới có thể tạo thành chính tuần hoàn Cho nên thị trường phân ngạch càng lớn liền ý nghĩa tấm chi càng tiện nghi Nhưng tính năng lại không bị ảnh hưởng Theo không người lái tự động xe hơi toàn cầu chiến lược một bày Ở có thể đoán được tương lai Hãy ngạn tuyến đối với Intel công ty tấm chi nhu cầu sẽ tiến bộ thả cửa tăng trưởng. Đối với tấm chi mua đơn mảnh nhỏ giá cả khẳng định so với lần trước càng tiện nghi. Không sai biệt lắm bàng đức mỉm cười nói còn có một chuyện cuối cùng. Mời nói. Diệp Hoa gật đầu một cái cho tới bây giờ trò chuyện coi như là rất là không tệ. Lúc này. Bàng đức lại do dự một chút. Nhưng vẫn là nói. Diệp tiên sinh. Xe hơi sản nghiệp cũng là một cái quốc gia công nghiệp tài nghệ thể hiện Người xem là không phải có thể mượn lần này hiếm thấy đường ngoằn ngoèo qua mặt xe cơ hội nâng đỡ một chút nước nhà xe hơi công nghiệp xe hơi Đây cũng là hoa hạ thế yếu sản nghiệp Mặc dù là toàn cầu tám đại chủ muốn xe hơi sinh sản quốc chi một Nhưng nói thật quốc sản xe hơi công nghiệp cùng Âu Mỹ viết so sánh vẫn có trinh lệch rõ ràng Nhất là Mỹ Quốc nước đức cùng nhật bản thế nào cách nâng đỡ pháp Diệp hoa bất động thanh sắt lời ít ý nhiều hỏi hắn không có hủy bỏ đây cơ hồ hắn đã sớm ngờ tới xe sản xuất trong nước cũng là không nói gì cho con ruột làm một tỷ tỷ chi trillion cũng còn kia dạng quái gì mặc dù lần này người khai phá hệ thống phương án định cỡ đại hội Xác lập hải ngạn tuyến công ty coi như xe hơi giới ở không người lái lính vực tinh thần lãnh tổ địa vị. Nhưng hải ngạn tuyến công ty cũng không phải là một nhà xe hơi doanh nghiệp sản xuất. Thật người ngoại nghệ. Thế nào cách nâng đỡ Pháp là Diệp Hoa rất là tò mò. Bàng Đức Nhưng là cười nói một cách để lời nói với người xa lạ. Đạo. Nhắc tới ngươi làm gì vậy phải đem Nhật Bản người loại bỏ ở hệ thống bên ngoài làm bọn họ bây giờ với đập nồi con kiến như thế khắp thế giới chạy khắp nơi. Chạy Mỹ quốc lại đi quốc gia của ta chạy. Bất quá quả thật nâng cao tinh thần. Lấy nhìn tình huống bây giờ đến xem. Bọn họ ở người Mỹ bên kia hẳn là đụng phách tường. Cho nên chỉ có thể tới yêu cầu chúng ta. Nói giá không hạn độ tại chỗ trả tiền lại mà. Trước tiên đem hắn gạt ra khỏi đi sau đó sẽ thả hắn đi vào, kia liền có thể bị đặt hoàn toàn ra điều kiện, bị đặt hoàn toàn sáng tạo tiền đặt cuộc một bộ này là học người Tây phương, bất quá coi như thả hắn đi vào, ở xe hơi lính vượt cũng nhiều lắm là một hơi thoi thóp, chỉ có thể sống đến không chết đói, Diệp Hoa cười híp mắt nói, những người khác muốn cao hơn một tầng là nhất định phải có đá lót đường, hiển nhiên huyền sổ nhỏ trở thành đá lót đường Súng bắn chim đầu đàn A. Đến giờ phút này. Coi như Diệp Hoa muốn mở một mặt. Âu Mỹ người cũng sẽ không đáp ứng. Ăn vào đi thịt béo muốn cho Âu Mỹ người tùy tiện phun ra máu chốt là ngươi còn vô căn cứ cho ta nước sáng tạo một cái trọng lượng cấp tiền đặt cuộc. Bàng Đức Cao Hứng nói. Quyển sổ nhỏ là tiên chạy Mỹ Quốc. Hiển nhiên đụng phách tường. Lúc này mới khác tìm ra đường chạy hoa hạ bên này mưu cầu phá cuộc sách lược. Có thể nói quyển sổ nhỏ lần này là bắt được đi thông tương lai vào sân khoán. Tư thái phải nhiều thấp để cho có nhiều thấp. Không có cách nào Nhật Bản không thể không có xe hơi công nghiệp ủng hộ. Đây là nó ba trụ cột lớn hình sản nghiệp. Đây nếu là xa xúc thậm chí ngã. Tương lai 20-30 năm Nhật Bản kinh tế quốc dân khả năng cũng chậm bất quá khẩu khí này. Nước khác nhà kinh tế quốc dân đều là ở phòng. Cách phách hoa hạ càng là bảo tạc tính chất tăng trưởng. Mà Nhật Bản đâu rồi? Là gia co tới nay đến nay kinh tế tài nghệ đều không có thể đạt tới năm 1995 thời đỉnh cao. Bây giờ thật vất vả thấy vi vọng. Lại tới một cách như vậy áp mộng như vậy tin tức. Tương lai 20-30 năm tiếp tục xảy rùa. Nước khác nhà gơ, dơ, bê, đều tại tăng đo tương lai 2050 năm trước sau, có lẽ liền muốn từ thế giới để tam đại kinh tế thể té xuống trước mời. Thậm chí bị người Hàn vượt qua. Có thể thấy, lần này quyển sổ nhỏ chạy tới bán cái mông có thể nói là nhấn dẫn mang nặng. Tư thái thấp trước đây chưa từng thấy. Cái thế giới này chính là chỗ này sao chân thực phải cầu cạnh người tướng tất được người chế chỗ. Diệp Hoa chơi đùa một bộ này là thật ra thì liền là theo chân Mỹ Đế học tập như thế nào vô căn cứ chế tạo ra tiền đặt cuộc. Trước mắt đến xem chẳng những học rất thành công. Càng là biết tròn biết méo. Nhất cử có nhiều. Vừa cho ăn no người Mỹ. Cũng cho tự gia nhân sáng tạo tiền đặt cuộc. Quyển sổ nhỏ hiện tại ở muốn đi vào hệ thống bên trong. Có thể ác. Nhưng là có điều kiện. Được đem đồ vật tới đổi. Diệp Hoa mới vừa bắt đầu còn hơi nghi ngờ bàng Đức nói thế nào vừa nói Lại đột nhiên quẹo lớn như vậy một cái cong cong thẳng thẳng Kéo tới huyền sổ nhỏ trên người tới bây giờ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ Đúng như dự đoán Bàng Đức cười nói Nhật Bản người không phải là muốn đi vào hệ thống bên trong mà Có thể Nhưng phải cầm kỹ thuật để đổi Bắt bọn họ tân tiến xe hơi kỹ thuật để đổi Hơn nữa còn là kỹ thuật nồng cốt truyền nhượng. Đối với ta như vậy nước xe hơi phát triển kỹ nghệ tất nhiên là được ít lợi vô cùng à. Cùng diệt hoa tâm lý suy đoán giống nhau như đúc. Hắn cũng không phải là một thua thiệt chủ nhân. Lập tức liền nói. Bạn chuyên viên. Nói phải trái đắc tội với người sự tình ta toàn bộ liên quan. Chỗ tốt quốc nổi xe mong đợi toàn bộ cầm. Âu Mỹ đám người kia phải biết nhất định lại được náo. Ta còn phải đối phó theo chân bọn họ trả giá. Ngươi không thể đem ta người đàng hoàng khi dễ đi. Vậy làm sao đều là tình lý không hợp. Bình tĩnh chớ nóng diệp tiên sinh bằng đức hòa hòa khí khí cười nói. Dĩ nhiên sẽ không. Ngươi yên tâm. Cái này tiền đặt cuộc cũng khá lớn. Phải dùng sạch sẽ rồi. Ngươi không phải là làm chất bán dẫn công nghiệp mà. Nhật Bản người tin càng công ty nắm giữ toàn thế giới tiên tiến nhất tinh nguyên tinh luyện kỹ thuật. Khối này cấp cho ngươi như thế nào đây hoặc là ngươi xem trong đó viết bản thư tốt gì nói ra chính là. Lần này nhất định cũng có thể lấy được tay. Hắn cái sắm này chỉ có thể bán cho chúng ta. Ha <cười> ha. <cười> Diệp Hoa ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt hòa hòa khí khí hơi cười cợt bàng đức. Ngẹn tốt một đoạn thời gian. Chỉ nói một câu. Thỏ quả nhiên là đủ xấu bụng toàn năng khoa ký cử đầu 22 chương 213 đối với tốt đường kính diệt hoa đột nhiên cảm giác. Nguyên lai thừa diệt cháy nhà hôi của như vậy kích thích. Khó trách người khác cũng như vậy thích chơi đùa bộ này. Quyển sổ nhỏ cũng sắp muốn trở thành sơ bơi quy. Cũng thật lại không chịu nổi tương lai 20-30 năm lại mất đi. Nhật bản xe hơi công nghiệp nếu là băng. Kia toàn bộ Nhật Bản Kinh tế Quốc dân liền băng Quyển sổ nhỏ bây giờ tâm tính rất rõ ràng Bán cách mông liền bán cách mông Chỉ cần có thể tiến vào tương lai không người lái tự động xe hơi công nghiệp hệ thống bên trong là được Vậy thì phải cầm thứ tốt để đổi Đây chính là phải cầu cạnh người giá Diệp hoa bên này cũng là bóp chuẩn quyển sổ nhỏ mệnh môn chỗ Biết đối phương tất nhiên sẽ không tiếc giá muốn vào đến Đòi hỏi nhiều ngay tại lúc này a Diệp tiên sinh, xin ếp su kỹ thuật ngươi coi thường sao bàng đức nói lần nữa. Kia cứ như vậy định ta liền muốn xin ếp su các ngươi giúp ta lấy được. Diệp hoa lời ít ý nhiều đảo. Có thể không khen nói. Nhật bản lần này là phải lấy mất cao cấp nghề chế tạo giá đem đổi lấy tấm này vào sân khoán. Xin ếp su công ty kỹ thuật xác thực khiến Diệp hoa rất là động tâm. Đối với hắn muốn ở chất bán dẫn công nghiệp một khối này đánh ra một mảnh trời. Xin ếp su kỹ thuật cập kỳ chế tạo độc quyền hàng rào đều rất mấu chốt. Phải biết, đường kim trên thế giới tuyệt đại đa số chất bán dẫn silicon cùng với vô số khác cao cấp tài liệu thật ra thì để sản xuất từ Nhật. Bản, đông kinh xin ếp su công nghiệp hóa học chu thức hội xã là con mắt tiền thế giới bên trên lớn nhất silicon tài liệu sinh sản thương. Cũng là trên thế giới duy nhất cao cấp tấm chi chất bán sấn nguyên liệu thương nghiệp cung ứng. Mà một nhà khác sống vậy trọng lượng cấp thương nghiệp cung ứng là ba cổ Ấu Sumitomo Chu Thức Hội Xã. Cũng là một nhà Nhật Bản cao cấp nghề chế tạo xí nghiệp. Bỏ ra một ít gì đó. Không khỏi không thừa nhận viết bổn nhân ở công nghiệp chế tạo bên trên chắc tuyệt thành tựu là toàn tàu công nhận. liền nói thư này càng công ty. Ngay từ lúc 6... Bảy năm trước thời điểm, sinh ếp su tinh thạch thuần độ cũng đã đạt tới không tưởng tượng nổi 99, 999, 999, 999% tương đương với mỗi trăm tỷ nguyên tử trong và ngoài nước tới nguyên tử số lượng không cao hơn một cái. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Nhật Bản người thật muốn ở toàn thế giới quét một lớp tồn tại cảm giác, bọn họ chỉ cần lợi dụng sinh ếp su hóa học liền đủ. Xin ếp su nếu là đáng máy Căn cứ vào mu sở định luật kinh tế học cơ sở toàn cầu chất bán dẫn công nghiệp liên lập tức toàn bộ ngừng Hàng đầu nguyên liệu thiếu hụt Không Trung hạ su toàn bộ cũng không cách nào mà chơi đùa Kỳ đưa tới hậu quả So sánh một chút đủ để cho 1973 năm à dập dầu mỏ cấm vẫn nguy cơ đưa tới hậu quả Thật là dễ dàng giống như một lần bữa cơm giá ngoại như thế Bàng Đức đứng lên Bất chi bất xác đã qua hơn 2 giờ Mà cơ bản tam đại nhận thức chung đã đạt thành Hắn cũng phải đi về báo cáo công việc Mỉm cười nói Như vậy Diệp tiên sinh Chúng ta này liền cáo từ, Người bên này sẽ không như xe bị tuột xích Diệp Hoa nói dứt khoát Bàng Đức nghe một chút gật đầu một cái Khách sáo mấy câu liền cũng rời đi Này tới chủ yếu con mắt nhưng thật ra là chạy tới đem đường kính đối với được Hoàn thành chuyện này mới có thể đối với ngoại giới tiến hành đáp lại Nhìn bàng đức rời đi bóng lưng, Diệp Hoa thu hồi ánh mắt Xem ra thời gian nghỉ ngơi được trước thời hạn kết thúc Suy nghĩ chút lát Đang cùng chú trở lại phòng khách thời điểm toàn tức nói Hoa thúc Chuẩn bị cho ta một trận tư nhân giả yến Số người đại khái ở vừa nói Diệp Hoa dừng lại Cân nhắc lại liền bổ sung nói đại khái hơn 200 người bộ dáng Danh sách danh lục ngồi ở phòng khách Diệp Hoa ở bên cạnh mặt bàn gõ gõ. Nhất thời nói. Tiểu âm. Đem xe hơi doanh nghiệp sản xuất cùng tám đại cung ứng liên thương nghiệp cung ứng danh lục cho ta bày ra. Vừa dứt lời liền ở trước mặt hắn đầu xả ra một khối phù không màn ảnh. Nhìn một chút liền nói. Rời đi thương đô cũng loại bỏ trực tiếp loại bỏ xuống 35%. Diệp Hoa nhìn còn lại danh sách danh lục. Mắt nhìn Hoa Thúc. Người sau nhất thời dựa đi tới. Diệp Hoa liền lần nữa chú thích đến phù không màn ảnh. Từng cách một nói. Này mấy đại xe hơi doanh nghiệp sản xuất. Cũng cho bọn hắn phát ra mời. Minh Bạch Hoa Thúc gật đầu một cái cũng thu làm bản sao diệp hoa có nhìn về phía 8 đại cung ứng liên Chí năng ngành kiện hát xe hán thương tổng thể ứng dụng phục vụ cung cấp thương super xe đè vê lô bơ thương sân thượng phục vụ thương mạng vận doanh thương vô tuyến mô tổ hán thương tấm chi cung cấp thương máy truyền cảm cung cấp thương đạo những thứ này intel vda sâu cung bot Mixi electronic, Tet sắt instrument, Sip ka le, Phổ nây fen, Áp men, Du a yi -si. mấy phút sau, rốt cuộc điểm bao nhiêu nhà máy tên, Diệp Hoa mình cũng không lớn nhớ rõ, xác nhận cơ bản không sai biệt lắm, Đảo. Chỉ những thứ này Dạ yến địa điểm liền xa xét lại đi Hòa thúc thu nhận sử dụng sau khi kết thúc liền trước tiên đi trước bắt tay chuẩn bị Diệp hoa không cần đi quan tâm quá nhiều cụ thể sự vụ Hòa thúc sẽ đem hết thảy các thứ này cũng chuẩn bị thỏa thỏa thiếp thiếp Hắn làm chàng này dạ yến con mắt chính là triệu tập đại gia hỏa tới Cũng là đem bước đầu đường kính cho đả thông Các đại hán thương tầm bao nhiêu thì trường phân ngạch Thương lượng xong, vạn sự khởi đầu nan a, không người lái tự động xe hơi. Đây là một cách từ không tới có mới tinh thị trường. Phải thương lượng xong, nếu không tất cả mọi người sẽ bị tổn thương. Về phần phía sau có thể hay không phòng thủ thị trường phân ngạch. Mọi người bằng bản lãnh của mình thông qua thị trường cạnh tranh đào thải cơ chế tới quyết định. Mà nhiều đến tiếp sau này sự tỉnh. Diệp Hoa cũng không có hứng thú quản giữa bọn họ chó má sụp đổ sự tình Một cách khác mà Chính là với Âu Mỹ người thương lượng một chút đem quyển sổ nhỏ mang vào chơi với nhau chuyện này Lần này dạ yến mời không ít quốc nội xe mong đợi cử đầu Đám người này khẳng định hắn thân thiết nhất hậu viên một dạng. Dù sao quốc gia còn kém bắt bọn nó mang tới đến Mà nếu là bắt được quyển sổ nhỏ tân tiến xe hơi công nghiệp kỹ thuật Hay lại là không lên nổi chỉ có thể nói bùn nát ba đỡ không nổi tường. Diệp Hoa suy nghĩ Âu Mỹ người khẳng định không vui vẻ. Cái này cần tìm một hợp lý giải thích mới được. Dù sao, tới tay bánh ngọt cũng không người sẽ nguyện ý phun ra. Nhưng lợi ích loại vật này đều có thể đàm. Suy nghĩ hồi lâu. Tốt nhất lợi ích chính là toàn cầu kinh tế lý do này. Thật ra thì mọi người đều là người biết. Nhưng các đại lão cũng là muốn mặt mũi Nói rõ lý lẽ do không bằng nói là cho cái có mặt mũi nức thang Nức thang vật này nhất định phải có Mà xe hơi công nghiệp là Nhật Bản ba trụ cột lớn sản nghiệp một trong Mọi người cùng nhau gạt bỏ hắn đều không mang theo hắn chơi Mất đi công nghiệp chủ vậy bọn họ kinh tế quốc dân khả năng liền băng bàn Quyển sổ nhỏ coi như đương kim toàn cầu để tam đại kinh tế thể hắn ra lớn như vậy vấn đề toàn cầu kinh tế cũng phải bị liên lụy mọi người cùng theo một lúc gặp hỏa một đoạn thời gian thật lâu chỉ là cho một con như vậy lý do hoặc có lẽ là nước thang còn lộ ra không đủ đầy đủ âu mỹ người cũng là biết tính sổ nhật bản kinh tế băng mọi người gặp hỏa không giả ngắn hạn rất thống khổ lâu dài rất có lợi a đây mây gì vừa qua kinh tế là muốn hồi phục Cho nên còn phải xuất ra thật lợi ích đến. Diệp Hoa lại suy nghĩ một hồi. Tốt nhất chính là mọi người đồng thời chia cắt quyển sổ nhỏ ở xe hơi công nghiệp nòng cốt khoa học kỹ thuật. Quốc nội xe hơi hán thương khả năng không vui. Nhưng ngược lại nghĩ. Âu Mỹ xe hơi công nghiệp vốn cũng không yếu. Cầm quyển sổ nhỏ một ít nòng cốt khoa học kỹ thuật cũng thay đổi không lớn cục. Quốc nội hán thương môn độc chiếm quyền sổ nhỏ xe hơi công nghiệp kỹ thuật cũng chưa chắc là có thể cùng Âu Mỹ xe hơi công ty xoay cổ tay. Âu Mỹ người không đáp ứng. Kia quốc nội xe hơi doanh nghiệp sản xuất môn cái gì cũng không vứt được. Sổ nợ này không khó coi là. Bởi vì người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội vừa kết thúc. Tương đương với tất cả mọi người định xong quy tắc trò chơi. Trong đó có một cái. Không mang theo huyền sổ nhỏ chơi. Bây giờ muốn phải dẫn hắn tới chơi. Vậy thì phải sửa lại quy tắc. Nhưng nhất định phải có một cách tiền đề. Tất cả mọi người phải đồng ý mới được. Không đồng ý diệp hoa cũng không triệt. Nếu như cưỡng chế chấp hành. Vậy thì đồng nghĩa với một phương diện xé bỏ hiệp nghị. Là được một tờ phí là. tụ hợp nhân tâm tốt lập tức liền tán. Bất quá Diệp Hoa có lòng tin có thể đem đám này Âu Mỹ người đều giải quyết. Mặc dù nói hải ngạn tuyến ở xe hơi giới là một cái tinh thần địa vị lãnh tụ. Nhưng dầu gì cũng là mọi người cùng tôn vinh lãnh tụ A. Nhất định là có mấy bà bàn chảy. Mọi người vẫn có sợ hải ngạn tuyến công ty địa phương. Diệp Hoa nắm giữ mấu chốt không người lái tự động chế khống hệ thống kỹ thuật. Cũng chính là B. H. C. Cung ứng. Trên địa cầu chỉ có hải ngạn tuyến một nhà có Thuộc về tuyệt đối lũng đoạn Mà còn lại cung ứng liên Bất luận là sốt bơ xe đe ve lô bơ thương Sân thượng phục vụ thương Mạng vận doanh thương Tấm chi thương nghiệp cung ứng vân vân Không nhà này sản phẩm Còn có khác một bó to Như vậy đi Hờ Cơ Cung ứng cũng rất mấu chốt Kỳ suất hàng đo bao nhiêu cũng trực tiếp đưa đến cuối cùng không người lái tự động xe hơi sản lượng. Diệp hoa nếu là ở nơi này khâu thẻ ngươi một chút. Tỉ như ngoài ý kéo dài giao hàng. Kia thị trường liền bị người khác đâu chiếm. Loại này thao tác không gian quá lớn. Hơn nữa xuất ra phản lũng đoạn gậy to cũng không nhất định có hiệu quả. Đồ chơi này rất khó nói rõ. Có thể kéo vài năm đều được. Mấy năm này tương đương với xe trực tiếp nằm út sấp vùi ở trong tồn kho. Không thể là thị trường giao hàng. Vậy thì bán không được. Vốn không thể trở về lồng. Huống chi dám chờ vài năm nếu thừa nhận người ta là đại ca. Đại ca kia mặt mũi vẫn phải là cho. Húng chi đại ca trong tay nhưng là có cái rất to lớn tốt toàn năng khoa ký cử đầu 22 chương 214 chó cùng đường quay lại cắn diệp hoa lấy hắn sanh nghĩa hướng vẫn còn ở thương đô xe hơi doanh nghiệp sản xuất cùng tám đại cung ứng liên cung cấp thương trưởng môn người hoặc người phụ trách chủ yếu phát ra mời sau khi Được mời người tất cả đều một cách không sót xuống đáp ứng lời mời Lần này tư nhân xạ yến hay là ở ban đầu tại chỗ điểm Bất quá diệp hoa không có holy Hollywood làng giải trí đám người kia biết chơi mà. Mặc dù là tư nhân xã yến. Nhưng không có nhiều như vậy bình hoa cùng hương diễm bữa cơm. Trình diện đều là công nghiệp cử đầu hoặc khoa học kỹ thuật cử đầu. Tất cả mọi người quan tâm là tiền lẻ tiền cùng thị trường phân ngạch. Trên bàn ăn nói chuyện mặc dù chợt có tiểu ba chít. Nhưng kết quả cuối cùng hay lại là phù hợp diệp hoa yêu cầu. Hắn đề nghị cũng có lý có chứng cớ. Cũng có bộ phận bồi thường. Bọn kia Âu Mỹ người mỗi một người đều là gà kẻ san gà kẻ san, Là một người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là đang hút người khác máu tới bồi bổ nhà mình xe hơi công nghiệp. Một phen cân nhắc bên dưới. Quyển sổ nhỏ là bị đánh rục xuống. Lên tới một hoa hạ xe hơi công nghiệp. Bất quá mặc dù lấy được quyển sổ nhỏ xe hơi công nghiệp kỹ thuật. Nhưng còn rất nhiều mấu chốt công nghiệp kỹ thuật Nhật Bản người là không có. Quyển sổ nhỏ nằm út sắp ừ nửa chết nửa sống. Thế giới tám đại xe hơi sinh sản nước biến hóa bảy đại. Trung quy mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Hơn thiệt được mất cân nhắc sau khi. Âu Mỹ người liền bán diệp hoa mặt mũi này. Dù sao cái này nhìn như người hiền lành khoa học kỹ thuật giới to tử. Bọn họ cũng biết là một nhân vật hung ác Mấu chút là trong tay còn có thể chế tài bọn họ gậy to a. Đây mới là bọn họ không thể không mua mặt mũi nguyên nhân căn bản. Hôm sau, ngày 29 tháng 3 thứ hai, ở Đông Kinh một quán rượu trong. Nhật Bản xe hơi công nghiệp hiệp hội triệu tập toàn bộ Nhật Bản xe hơi doanh nghiệp sản xuất, thương nghiệp cung ứng ứng đối với lần này nguy cơ. Quyển sổ nhỏ thập đại xe hơi doanh nghiệp sản xuất không một không ở tại chỗ. Vào giờ phút này quán rượu trong phòng khách một đám người náo ầm ầm có thể nói là quần tình căm giận Người Mỹ là ý gì vẫn chưa rõ sao thế giới vứt bỏ Nhật Bản xe hơi Chúng ta luôn là thịt cá ai hy vọng làm cuộc có thể từ người hoa nơi đó tìm tới đột phá khẩu đi Mọi người ở đây ngũ vị tạp trần Đối với tương lai một mảnh mê mang cùng bất an thời điểm Một vị thân mặt âu phục vóc sáng lùn nam người đi tới nơi này Tại chỗ người thấy hắn đều không khỏi tinh thần đại chấn. Bản điện công ty đại biểu liền vội vàng hỏi. Người hoa bên kia là như thế nào nói mau rất nhanh. Mọi người đang thấy hắn thất lạc biểu tình. Cũng ý thức được cái gì. Trong lòng vừa mới lên một chút vi vọng lập tức bị to lớn cảm giác nguy cơ cùng sợ hãi bao vây. Rốt cuộc như thế nào đây nói mau đối mặt này hơi lộ ra kích động tiếng ở trách. Rốt cuộc. Đàn ông kia nói. Người Hoa nguyện ý giúp giúp bọn ta tiến vào không người lái tự động xe hơi công nghiệp hệ thống bên trong. Nhưng nhất định phải cầm địa phương xe hơi công nghiệp nòng cốt khoa học kỹ thuật đi đổi. Thậm chí bao gồm xin ếp su hóa chất kỹ thuật nòng cốt ở bên trong đáp ứng. Người Hoa mới đồng ý giúp đỡ lời này vừa nói ra toàn trường xôn sao. Toyota công ty đại biểu giận tím mặt đảo. Hỗ trợ thật là chuyện cười lớn. Hắn người Hoa Liên Hiệp Âu Mỹ người thông đồng tức giận Thậm chí chính là lớn nhất chủ mưu. Ha ha ha. Lại ngược lại hắn đến là trở thành Nhật Bản xe hơi công nghiệp chúa cứu thế. Ha ha ha. Bát sát Tô Ta đại biểu trực tiếp giận quá mà cười. Diện mục thậm chí một lần bị tức vạn vẹo. Lúc này. Đàn ông kia lại nói. Người Hoa cùng Âu Mỹ người đều đồng ý tiền đề nhưng điều kiện là cống hiến xa nòng cốt khoa học kỹ thuật. Tô sô ta. Bản điển. Mỗi ngày sản xuất. Ma đa toàn bộ thị trường phân ngạch. Vốn lấy bên trên tứ xa có thể cầm tự thân nòng cốt khoa học kỹ thuật đổi lấy 30% thị trường phân ngạch bát sát bốn đảo gần như vặn vẹo xé âm thanh cũng âm thanh lên. Đương nhiên đó là bị điểm tên gọi tứ xa xe hơi tập đoàn đại biểu. Bản điển đại biểu niên cấp hơi lớn hơn. Tại chỗ liền té xỉu đi qua. Này giống như là đem này tứ đại xe hơi tập đoàn đánh vào vực sâu. Khuất nhục sân ra tử thân tinh hoa. Đạt được chỉ là một tia kéo dài hơi tàn cơ hội. Giống như bố thí. Đây quả thực là một trận Nhật Bản xe hơi công nghiệp tai nạn. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý như thế khuất nhục hiệp nghị chuyện này không chơi đùa đến ngày 30 tháng 3. Nhật bản xe hơi công nghiệp hiệp hội liên danh tướng hải ngạn tuyến công ty lấy lũng đoạn chi phối thị trường địa vị mà cáo kỳ ra tòa án. Mũi rùi nhắm thẳng vào mấy ngày trước kết thúc người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội. Liên đối B. H. Cơ. To xe một khối cho khởi tố. Hải ngạn tuyến công ty nòng cốt chính là B. H. Cơ. Sinh thái hệ thống Ở ngày mùng 2 tháng 2 buổi họp báo sau khi kết thúc. B. H. C. liền bị người coi làm một phong bế sinh thái. Lần này người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội cũng là bị coi là cách này phong bế sinh thái dọc theo cùng bao trùm điểm. Đối với hải ngạn tuyến công ty cách này hệ thống sinh thái. Cốt lõi nhất không ai bằng B. H. C. Người sử dụng chỉ có thể ở B. H. Cừ. To xe bên trên gắn ứng dụng phục vụ. Chính là bởi vì có như vậy thiết lập. Cho nên từ tháng 2 phần buổi họp báo tới nay liền thường thường có một cách luận điểm nói. hải ngạn tuyến công ty B. Hừm. To xe nhưng thật ra là đang biến tướng lúng đoạn phần mềm ứng dụng phục vụ gắn thị trường. Đây thật ra là cách lời lẽ tầm thường đề tài. Bởi vì ở B. Hừm. Cơm. Trước mặt sớm đã có một cây quả táo áp sơ to phê. hai người cơ hồ là độ cao tương tự. hải ngạn tuyến công ty b. hơn, cường, sản phẩm. phê thứ ba ứng dụng phục vụ mở mang thương chỉ có thể thông qua b. hơn, cường, to phê lấy được ứng dụng. tức giận nhật bản người trực tiếp đem diệt hoa cho cáo. nhưng hải ngạn tuyến công ty phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Lập tức liền đối với lần này làm ra đáp lại Có thể nói là xé ếp hơn 20 năm đề tài Hơn 20 năm ạ. Nhìn một cách liền là không có khả năng ra kết quả Suy nghĩ thanh tỉnh người đều biết quyển sổ nhỏ lần này sợ là không bệnh tật mất Chẳng qua là chó cùng đường quay lại cắn Thở hồn hền cử động mà thôi Muốn thật có thể thắng kiện Ây bộ áp sơ to ve đã sớm lạnh Đang đứng ở xế chiều hôm đó 15 lúc, Diệp Hoa khiến Kiều Vi chủ trì một trận tạm thời ký xã hội. Giờ khắc này ở ký xã hội hiện trường. Rất nhiều phóng viên kính dưới đầu. Kiều Vi ung dung ổn định nói. Hải ngạn tuyến công ty nhất định phải trình trọng đề xuất bất đồng quan điểm. Chúng ta cho là nguyên cáo thật sự nói lên phản lũng đoạn tố cáo căn bản cũng không có đủ lý do. cụ thể đến xem. Hải Ngạn Tuyến công ty cùng áp sơ to xe như thế, chỉ chẳng qua là làm một cách sân thượng phương tác dụng. Nhưng trên thực tế cùng người tiêu thụ sinh ra giao dịch hành là là ứng dụng người khai phá. Cho nên Hải Ngạn Tuyến công ty không nên gánh vác bộ phận này trách nhiệm. Meo meo cúc phải biết thật muốn đánh người. Loại này kiện uy bộ là tránh không kịp, không sợ, nhưng là phiền a. Ây bồ chọc tới ngươi nhất định phải ở loại chuyện này đem Ây bồ dụ dấu ngươi điều này hải ngạn tuyến các vi an si là thật sự quá đáng cùng lúc đó. Diệp hoa đang ở phía sau màn nhìn chàng này tạm thời ghi xã hội. Bị quyển sổ nhỏ cáo. Một điểm này hắn thật ra thì căn bản cũng không quan tâm. Lại không nói loại này phản lũng đoạn là có đầu không có đuôi. Muốn thật có thể có kết quả. Ây bồ áp to xe đã sớm gơ gơ Ca Lại đem như đã nói qua Chuyện này nhưng là quan hệ đến thỏ cùng ưng nước tương giữa hát hồng bạch mặt chỗ này đại hí Vậy thì càng không thể nào có kết quả Chơi đùa sinh thái cái trò chơi này Nói câu chuyện này tất nhiên sẽ cùng phản lũng đoạn dây dưa không ngớt Những thứ này Diệp Hoa đã sớm ý thức được Chỉ về thế tích cực bố trí Nhìn như rất hoảng Kỳ thực kẻ gian ổn Ký xã hội hiện trường. Người ghế tiếp đặt câu hỏi cơ hội Kiều Vi cố ý điểm một cách trình diện Nhật Bản phóng viên. Người sau đạt được đặt câu hỏi cơ hội lập tức liền chất vấn. Dựa theo phân tích đến xem. Một mặt hải ngạn tuyến công ty căn bản không cho phép người khai phá ở B. H. Cơ. Trên bình đài thiết lập cung người tiêu thụ sử dụng phe thứ ba cửa hàng. B. H. Cơ. To ve sân thượng bản thân liền có duy nhất tính mặt khác. Lúc trước 33. Ba cơ thuế văn chương trọng. Chúng ta cũng rõ ràng mấy cái nguyên tắc. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty không quyết định B. Hờ. Cơ. Ứng dụng định giá. Nhưng hải ngạn tuyến công ty cũng vì B. Hờ. Cơ. To xe thiết lập nhiều trả tiền giá cả ngăn hồ sơ vị mà ở B. Hờ. Cơ. Bên trên tiêu phí hành vi Chỉ cần điều dụng uy áp tiếp lời sẽ có hải ngạn tuyến tham dự phân chia Ở loại quan hệ này xuống Hải ngạn tuyến công ty giống như là là một cách phân tiêu thương dealer Cũng liền cùng người sử dụng này sinh ra trực tiếp giao dịch quan hệ Đối với lần này xin hỏi phát ngôn viên có gì đáp lại Nhật Bản xe hơi giới cử đầu biết Nhằm vào hải ngạn tuyến công ty ở xe hơi giới là không có bất kỳ ý nghĩa gì Bởi vì đối phương ở xe hơi dưới càng giống như là siêu nhiên một loại địa vị Còn chân chính mệnh môn yếu hải nhưng thật ra là bê Hừ, cơ, phong bế hệ thống sinh thái Nếu như hải ngạn tuyến công ty ở chỗ này trận địa thất thủ Xe hơi kia dưới hết thảy vấn đề tương quan cũng giải quyết dễ dàng Nhưng là, đây chính là hải ngạn tuyến công ty thằng nhỏ Diệp Hoa làm một cẩn thận dựng nhà khoa học kỹ thuật cử đầu. Đối với nơi này hộ thành hà chế tạo. Không có tối củng cố. Chỉ có càng củng cố. Kiều Vi nghe phiên dịch sau khi. Gật đầu một cái. Sau đó chính âm thanh trả lời. Chúng ta vẫn bác bỏ như vậy luận điệu hoang đường. Hải ngạn tuyến công ty chỉ là hướng người khai phá thu phân chia tiền thu. Mà định ra giới cũng là người khai phá tự đi thiết lập. Cho nên người tiêu thụ vẫn là gián tiếp mua người. Rất hiển nhiên, cách này căn bản không có khởi tố hải ngạn tuyến công ty tư cách. Phỏng vấn kết thúc. Trả lời xong cái vấn đề này Kiều Vi cuối cùng nói một câu liền xoay người rời đi.